t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi sáu nhạc ma ma phát u y nụ cười châm biếm trên mặt yến thanh t i chậm rã tán đi đúng vậy dù thế nào đi chăng nữa hạ lan phương niên cũng đã cứu cô thôi cho qua nhạc phu nhân bỗng d ơ tay niết mặt nhạc thính phong và yến thanh t i hung á c nói hai đứa này có gì hay ho mà nhìn ăn cơm mà nhìn mấy thứ bẩn thỉu như thế cũng không sợ mak oi à, không ăn hết thì mai không cho ăn nữa cả người hạ lan phu nhân run lên trước đây đấu với nhạc phu nhân chỉ có bà là chiếm thế thượng phong không có việc gì cũng thích dấm chân lên đầu nhạc phu nhân hai cái khi ức hiếp một người đã thành một thói quen đ ỗ n g có một ngày người bị ức hiếp đột nhiên vùng dậy người kia chắc chắn sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận y ế n thanh t i lập tức ngẩng đầu lên cười ngọt ngào trả lời nhạc phu nhân bác nấu cơm ngon làm đó không biết từ lúc nào mà yến thanh ti đã cực kỳ thích cảm giác được gần gũi nhạc phu nhân lúc nói chuyện với bà hai mắt thì tỏa sáng giọng nói thì mềm nhẹ nũng nịu không còn vẻ cứng cỏi gai góc như mọi ngày giống y g h i như một cô gái nhỏ nhà bên khi ăn cơm hai má phúng pha phúng phính khiến hai tay của nhạc phu nhân ngớ ngày chỉ muốn niết má cô vài cái nhạc phu nhân trả sắt ngón tay rồi xoa xoa đầu cô thế thì ăn nhiều một chút muốn ăn gì thì nói với bác mai bác làm cho cháu nếu như trước kia thì yến thanh ti nhất định sẽ nói không cần phải phiền phức thế đâu hay là tôi không kén ăn cái gì cũng được nhưng hôm nay yến thanh ti lại nói thực ra thì cháu thích gan đồ ngọt nhạc thính phong sen mồm vào mẹ con thích gan thịt nhạc phu nhân giơ tay đẩy nhạc thính phong sang một bên nhạc thính phong ngồi nhìn hai người trò chuyện một cách hăng say mà không cách nào chen chân vào được có cảm giác bốn giống như bị vứt bỏ nhưng k h ó e môi của anh lại cong cong lên cho thấy tâm tình đang rất tốt ăn cơm xong nhạc thính phong kêu nhạc phu nhân về trước trời cũng đã tối rồi bọn họ không cần người ở lại chăm sóc nhạc phu nhân không đi ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn hạ lan phu nhân ừ lúc này bà mà đi chẳng lẽ lại để con khôn trương tố nhã ở lại đây sao bà cũng đâu có ngốc như thế hạ lan phu nhân muốn đổi phòng bệnh nhưng hạ lan phương niên h không đồng ý mẹ mẹ về đi mẹ cũng thấy rồi đấy con không sao chỉ bị thương một chút ngoài ra thôi không đáng lo mẹ mang tú tú về đi con hạ lan tú s ắ c thấy mẹ mình lại sắp bao nổ liền vội vàng nói mẹ không cần tức con thấy anh hai cũng không sao hết để anh ấy ở lại nghỉ ngơi chúng ta đi về thôi ngày mai lại đến hai mắt hạ lan phu nhân đ ả o qua hiến thanh t ì nghiêm mặt chua ngoan nói phương n h i ê n con cũng biết với thân phận của con cho dù con có muốn mẹ cũng không bao giờ để cô ta bước chân vào nhà hạ lan nửa bước hạ đẳng chính là hạ đẳng cho dù có khoác trang phục hoa lệ vào cũng không thể nào che giấu được bản năng thấp hèn của cô ta dòng máu tôn quý của hạ lan ra không thể để cô ta vấy bẩn được tiến thanh ti nắm lấy tay của nhạc phu nhân nói bác gái bác xem có một số người đúng là đáng buồn cười chẳng biết họ lấy đâu ra tự tin mà cứ mở miệng ra là tự nhận mình là cao quý cũng không biết nhìn lại xem nhà họ có bao nhiêu hỗn loạn cắm lông gà lên người liền nghĩ mình đúng là phượng hoàng nhạc phu nhân trợn mắt xem thường còn không phải sao sống như một kẻ hề còn suốt ngày vênh váo tự đắc nhưng thật ra thì còn không bằng một con gà mái hai hàm răng của hạ lan phu nhân cắn chặt vào nhau như sắp vỡ đến nơi tâu ngưng mi bà đừng quá đáng nhạc phu nhân khẽ nhún vai là ra vẻ vô tội tôi nói bà sao chưa chi đã nhận vơ lấy mà tôi quá đáng đấy thì làm sao mất hứng mất hứng thì cũng tự mình chịu lấy t r ư ơ n g ba trăm bảy mươi bảy chị đừng có tin người một cách dễ dàng như vậy nhạc phu nhân giờ hễ đối phó với hạ lan phu nhân là tự động triển khai hết hỏa lực của bản thân chỉ cần nhìn thấy cái bản mặt giả thanh cao tự cho là đúng của t r ư ờ n g tố nhã là phát ói nhìn hạ lan phu nhân đang tức đến run hết cả người hạ lan tú sắc đứng bên cạnh thì không ngừng rơi nước mắt càng khiến cho hạ lan phương niên đau đầu anh lạnh lùng lên tiếng mẹ được rồi hai người về đi con không sao ngày mai con sẽ về hạ lan tu sắc gật gật đầu đúng thế mẹ chúng ta đi thôi nếu không đi anh hai sẽ không cách nào nghỉ ngơi được ba lên máy bay từ lúc chiều có lẽ giờ đã về đến nhà rồi chúng ta về đi thôi hạ lan tu sắc lắc lắc cánh tay của hạ lan phu nhân bà ta cắn răng một hồi tôi không thèm tính toán với bà tú tú chúng ta đi nói rồi t hư l ệ n h một tiếng rắc hạ lan tú sắc rời đi hạ lan tú sắc quay đầu nhìn nhạc phu nhân tối đầu nói bác bác đi cùng với mẹ con cháu đi bác với mẹ cháu đã quen biết nhiều năm như thế tình cảm cũng khá tốt những lời lúc nãy của mẹ cháu chỉ là là nóng nảy quá mà không kịp suy xét cháu hy vọng hai người có thể bình tĩnh nói chuyện với nhau một chút không cần giữ những sự không vui ở trong lòng nhạc phu nhân lưỡng lự một hồi đúng là bà cũng đang có chuyện muốn nói với hạ lan phu nhân bà nhìn nhạc thính phong và yến thanh t i mẹ đi rồi hai đứa ở lại chỗ này có sao không nhạc thính phong ôm lấy bà vai yến thanh t i mẹ yên tâm đi có con ở đây thì có chuyện gì được chứ nhạc phu nhân cười lớn cẩn thận đừng có để bị đá xuống là được nhạc thính phong đen mặt mẹ nhạc phu nhân vẫy vẫy tay rời đi 7. bước ra khỏi phòng bệnh hạ lan phu nhân bước đi rất nhanh tiếng gót giày va vào nền gạch têu cộp cộp cộp đ ì n h thai nhức góc nhạc phu nhân khẽ nhết ngôi làm như chỉ có mình bà đi giày cao gót hạ lan tú sắc nôn nóng nhỏ giọng nói mẹ mẹ không thể như thế được sao gần đây tính tình mẹ lại kém như thế nói cái gì đó hỏa hoãn lại đi mẹ bác nhạc tốt tính như thế chỉ cần nói một chút là được rồi hai người quen biết lâu như thế sao lại trở mặt như thế này mẹ đừng nghĩ tới chuyện khác nữa nếu nhà chúng ta đắc tội với nhạc gia thì sẽ thế nào việc làm ăn của ba sẽ bị ảnh hưởng đó còn anh hai nữa hạ lan phu nhân nghe thế liền giảm lại tốc độ não bộ cũng dần dần bình tĩnh lại đúng vậy là bà ta đã để cảm xúc chi phối bản thân bà ta vốn là một người biết cách che giấu bản chất của mình nhưng lần này lại bị nhạc phu nhân chọc giận mà mất khống chế siết chặt nắm đấm tất cả đều vì tâu ngưng mi đột nhiên thông suốt không còn hồ độ như mọi ngày nữa không chỉ thông minh lên còn cứ nhẹ đầu bà ra mà bổ thế nên bà mới bị mất khống chế hạ lan phu nhân hít sâu một hơi dù thế nào cũng phải bình tĩnh lại đã bà không tin bà đè ép tâu ngưng mi nhiều năm như vậy còn có thể để bà ta xoay người cho dù bà không coi nhạc phu nhân ra gì nhưng không thể không thừa nhận nhà hạ lan ra đúng là không thể so với nhạc gia bà ta dừng bước đợi nhạc phu nhân đi tới gần mới nói nhạc phu nhân vừa rồi tôi có hơi nóng nảy xin lỗi tôi xin bồi tội với bà giao tình của hai nhà chúng ta cũng không thể vì một người không có c a n hệ gì mà phai nhạc được đúng không hạ lan tú sắc vội vội vàng vàng nói tiếp bác nhạc mẹ cháu biết sai rồi bác đừng giận nữa nhạc phu nhân tủng tỉm cười lời xin lỗi này của bà tôi không nhận cái gì gọi là người không có c a n hệ gì người không có c a n hệ này bà đang nói ai vậy hạ lan phu nhân cười nói chị tô tôi gọi bà một tiếng chị vì tôi không có coi chị là người ngoài chị cũng đừng tin người một cách dễ dàng như vậy chương ba trăm bảy mươi tám trong lòng tôi con bé còn bé tốt hạ ơ n ngàn lần. bà h lan phu nhân bày ra một bộ tôi muốn tốt cho bà nói tiến thanh ti là người như thế nào chị không nhìn ra được nhưng tôi nhìn một cái là nhận ra ngay thính phong cũng chỉ là chơi bời với con bé ấy thôi giờ thanh niên trai tráng thích chơi ngôi sao là chuyện bình thường nhưng chị đừng có mà t ư ở n g thật lẽ nào chị để cho một đứa có thân phận thấp hèn như nó tiến vào nhạc ra sao nhạc phu nhân hỏi lại nói xong hạ lan phu nhân cho là nhạc phu nhân thấy những điều bà ta nói là đúng chị tô tôi biết chị đơn thuần nhưng lúc cần thiết thì cần mở mắt to ra mà nhìn chị xem con bé yến thanh ti kia nó là cái thứ gì nói dễ nghe thì là ngôi sao nói khó nghe thì là một món đồ chơi chẳng biết đã từng lưu lạc đến xó xỉnh nào nếu như lấy một người không sạch sẽ như cô ta về thì nhạc gia nhà chị sẽ thành trò cười cho cả lạc thành thính phong dù sao cũng là con chị chẳng lẽ chị lại muốn nó bị người ta c h ạ c c u ộ c sống sao nhạc phu nhân t h ẳ n g n h ư nói còn gì nữa không hạ lan phu nhân nghĩ lời nói của bà ta có tác dụng nói tiếp còn cho dù chị có đồng ý thì cha thính phong có đồng ý không chẳng lẽ ông ấy sẽ đồng ý cho một con hát có đời sống cá nhân hỗn loạn suốt ngày câu tam đáp tứ tiến vào nhạc ra sao nhạc phu nhân hỏi lại nói đủ chưa hạ lan phu nhân vuốt vuốt tóc chị tô đây tôi cũng chỉ vì muốn tốt cho chị thôi lẽ nào chị không nhìn ra giờ thính phong và phương nghiên đều đang mê yến thanh ti như điếu đ ổ sao tôi vốn chẳng coi trọng cái hạ người như cô ta đâu nhưng cô ta đúng là có bản lĩnh có thể khiến hai anh em chúng nó cùng mê cô ta chị có thấy không giờ thính phong và phương niên vì một thứ hạ đẳng như cô ta mà trở mặt thành thù rồi đấy hồi trước hai đứa thân nhau như vậy nhạc phu nhân thản nhiên nói trương tố nhã bình thường tôi không có tính toán với bà vì còn nể chút giao tình từ lúc nhỏ mấy năm nay bà không chạm tới điểm mấu chốt của tôi thì tôi cũng chả buồn tính toán với bà nhưng bà hình như đã quên mất một chuyện hạ lan phu nhân nhớ mày chuyện gì nhạc phu nhân lạnh lùng nhìn bà ta nói từng chữ bà vĩnh viễn vẫn chỉ là con gái của tôi tớ trong nhà họ tô đây là chuyện không cách nào xóa bỏ được trước khi nói người khác thì tự nhìn lại mình xem mình là cái thứ gì nháy mắt cả khuôn mặt của hạ lan phu nhân đỏ bừng lên hạ lan tú sắc kinh ngạc nhìn bà ta chuyện này cô ta chưa nghe thấy bao giờ một kia hoảng hốt lướt qua đôi mắt phẫn nộ của hạ lan phu nhân bà đừng có đừng có nhạc phu nhân chỉ thẳng vào mặt bà ta đừng có cái gì an nói bậy b à sao hư lừa mình dối người bao nhiêu năm thì tự cho rằng mình được có xuất thân cao quý hay sao hôm nay tôi không đánh bà cũng đ ể mặt bà lần cuối cùng nhưng lần sau thì đừng có hỏng gương mặt của hạ lan phu nhân cuối cùng cũng không giấu được sự phẫn nộ bà ta nhìn thấy sự khinh thường và ghét bỏ trong mắt nhạc phu nhân cứ như bà ta không phải là một con người còn nữa yến thanh ti không phải là người không có can hệ gì con bé là người con trai tôi thích cũng là người mà tôi nhìn chúng trong mắt tôi con bé còn cao quý hơn bà gấp ngàn lần còn bà kẻ suốt ngày tự cho mình là cao quý hơn người suốt ngày giả thanh cao phô t r ư ờ n g thanh thế thực tế thì vĩnh viễn chỉ là một con cá m u ố i không bao giờ lật người được thôi chương ba trăm bảy mươi chín tôi ghét cái mùi thối ở trên người bà nhạc phu nhân là một người yêu ghét rõ ràng khi tôi ghét anh thì từ đầu đến chân chẳng có cái gì tốt đẹp nhưng một khi đã thay đổi cách nhìn thì anh chỗ nào cũng tốt chưa kể tới thói bao che khuyết điểm trầm trọng của bà khi bà đã coi yến thanh ti là người một nhà liền sẽ không cho phép bất cứ ai ước hiếp cô càng không thể dễ dàng tha thứ những kẻ hết lần này đến lần khác nhục mạc cô nhạc phu nhân nhấc túi sách lên hất cằm nên ngang ngạo mạn n h ấ t chân rời đi trước mặt hai mẹ con nhà hạ lan hạ lan t ú sắc hoảng hốt kêu lên bác nhạc nhạc phu nhân dừng bước quay người lại nói a quên còn nữa không cần nói bất cứ cái gì giao tình trước mặt tôi về sau có quay lại tô thị cũng đừng có đến nhà tôi tôi thấy cái mùi tành tưởi như cá h ơn trên người bà là phát ớn nhạc phu nhân đi được một lúc mà sắc mặt của hạ lan phu nhân vẫn trắng bệnh bao nhiêu năm bà ta luôn cố gắng dung nhập xã hội thượng lưu trở thành một quý phu nhân người người ngưỡng mộ những nỗ lực của bà giờ đây trong mắt tâu ngưng mi còn không đáng một đồng không khác gì một con kiến nhỏ nhoi bị người ta giày xéo trên mặt đất bà ta luôn cố gắng che giấu xuất thân của mình khiến tất cả mọi người đều nghĩ bà ta xuất thân từ hào môn nhưng giờ mặt bà ta đang đau rát những lời của nhạc phu nhân so với những cái bạn thai còn đau đớn hơn nhiều hạ lan phu nhân bắt đầu lầm bầm mắng chửi khinh người quá đáng khinh người quá đáng hai vành mắt của hạ lan tú sắc đỏ hết lên mẹ mẹ đừng tức nữa nếu đổ bệnh con phải làm sao giờ hạ lan phu nhân nhìn chằm chằm về hướng nhạc phu nhân rời đi con ngươi đỏ như máu vì phẫn nộ giờ tràn ngập hận ý trông cực kỳ đáng sợ tú tú con an tâm mẹ nhất định sẽ để con trở thành thiếu phu nhân của nhạc gia bất cứ ai cũng không thể ngăn cản con tiến vào nhạc gia hạ lan t ú sắc lắc đầu mẹ con không muốn gả vào nhạc gia c o người k h ô n cần, chỉ cần anh mẹ và anh là đ ợ c cả nhà chúng phúc. chặt cổ của sắc. rồi, mãi mãi siết mi, Tiến Ti, nhà hạnh Lan nhân Lan ngưng Thanh Hạ phu Hạ ta tay tu Tâu mấy lấy ư cứ chờ đi ấ y Sáu, n g ư ờ đi rồi cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh trở lại t i ế n thanh ti muốn ngủ nhưng không cách nào ngủ được chuyện buổi chiều cứ lợn vợn trong đầu chuyện này chắc chắn là có liên quan với yến như kha nhưng tại sao cô ta lại chạy đến nói cho hạ lan vương nhiên biết lẽ chỉ vì nhìn chúng anh ta nên muốn gây hảo cảm ừ không thể nào lại đơn giản thế được yến như kha không ngu đến nỗi tự bại lộ chính mình loại thủ đoạn không lên được mặt bàn này chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ dùng rốt cuộc cô ta muốn làm gì yến thanh ti chờ mình đột nhiên nhớ tới một chuyện lẽ nào hàng lông mày của y ế n thanh ti nhăn tít lại không đến nỗi như thế đi đang nghĩ ngợi thì có mấy người cảnh sát tới lấy lời khai của ba người về vụ nổ bàn triều y ế n thanh ti tường thuật lại toàn bộ quá trình sự việc xảy ra nhấn mạnh tới chuyện phanh và cửa xe có vấn đề đợi cô nói xong nhạc thính phong còn bổ sung bình s a n g nữa hẳn là cũng bị động tay động chân nhưng trải qua hai lần nổ mạnh như thế cảnh h không ắ c được. c điều tra ra được. Cảnh sát gật đầu ghi chép lại những gì nhạc thính phong nói cuối cùng cảnh sát nói buổi chiều hôm nay còn có một người tên là yến như kha chủ động đến cục trình báo còn tự kiểm điểm chính mình và cung cấp một ít tin tức nói có người muốn dồn cô vào chỗ chết yến thanh ti và nhạc thính phong cùng mở miệng hỏi lại người liên lạc với cô ta là ai viên cảnh sát đưa ra một tấm ảnh người này từ mỹ phượng cô có biết cô ta không chương ba trăm tám mươi ông đây năm đó cũng là một tiểu bá vương y ế n thanh ti sửng sốt một hồi gật gật đầu biết là cô minh tinh bị bắt hồi trước tôi từng đóng chung với cô ta y ế n như kha nói từ mỹ phượng nghi ngờ vụ bán dâm của cô ta là do cô h ã m hại bị thả ra liền đi tìm cô y ế n thanh ti nhìn bức ảnh thấy vừa đúng lại vừa có gì đó không đúng hứa thiến hy và y ế n như kha sao lại có thể thông đồng được với nhau nhưng nếu hứa thiến hy đứng sau chuyện này thì cũng không có gì lạ bởi vì cô ta quả t h ậ t là có động cơ chính đáng vụ bán dâm kia cũng đã qua được mấy tháng cô ta được thả ra là điều tất nhiên nhưng vừa mới được thả ra đã cấu kết với y ế n như kha tính kế cô lại còn thiếu chút nữa là thành công hứa thiến hy lợi hại như vậy sao tiến thanh ti hỏi cảnh sát thế đã bắt được hứa thiến hy chưa viên cảnh sát lắc đầu vẫn chưa cô ta trốn thoát rồi nhân viên đạo cụ triệu tự cường của đoàn p h i m chợ hồn khúc là đồng bọn của cô ta chính anh ta cũng đã thừa nhận mình phá phanh và cửa xe anh ta là f a n c u ầ n của hứa thiến hy khoảng hơn một tuần trước hứa thiến hy đã đến tìm anh ta viên cảnh sát lấy lời khai và nói rõ tình hình xong liền tỏ ý mình cần rời đi cảm ơn đồng chí cảnh sát không cần khách khí viên cảnh sát đi rồi yến thanh ti ngồi trầm mặc ở đó không nói câu gì hai hàng lông mày nhăn tít lại nhạc thính phong ôm lấy thắt lưng của cô đừng nghĩ ngợi nữa chuyện này cứ để anh từ lúc yến thanh ti xảy ra chuyện tới giờ nhạc thính phong luôn tỏ ra rất chấn định nhưng không ai biết rõ trong lòng anh đã trải qua những gì hôm nay anh tan làm sớm vội vàng đến trường quay thì nhìn thấy y ế n thanh ti đang bị nhốt trong một chiếc xe mà đầu chiếc xe đó lại đang buốc khói nghi ngút lúc đó anh cực kỳ hoảng sợ lúc đó trong đầu anh chỉ có duy nhất một ý niệm tôi không thể để cô ấy chết không thể để cô ấy chết tôi còn chưa nói với cô ấy tôi yêu cô ấy đúng vậy chính là yêu cuối cùng anh cũng có thể xác định được tình cảm của anh dành cho y ế n thanh ti là gì không phải là tò mò hiếu kỳ không phải là hứng thú nhất thời cũng không phải là dục vọng chiếm hưu đơn thuần anh không muốn chỉ có được thân thể cô mà còn muốn có cả trái tim cô cái ngày yến thanh ti không khống chế được cảm xúc hay đúng hơn là cái ngày anh thổ lộ khi đó anh cứ cho rằng thứ cảm xúc mà anh dành cho cô là thích nhưng trải qua một hồi sinh tử kinh tâm động phách ngày hôm nay anh mới giật mình phát hiện ra thứ cảm xúc anh dành cho cô so với thích lại càng sâu đậm hơn đó chính là yêu yêu sâu đậm từ lúc nào mà không biết anh đúng là ngốc mà nhạc thính phong sờ sờ đầu hiến thanh thi mệt mỏi cả ngày rồi đi ngủ thôi không ngủ được có những người càng mệt lại càng không ngủ được chờ anh một chút nói rồi liền chạy ra ngoài chưa đầy mười phút đã thấy anh quay trở lại trong tay còn cầm một bộ bài tú lơ khơ hất cằm nói với hạ lan phương niên chơi bài không đầu hạ lan phương niên đang rất đau nhìn về phía yến thanh t ì anh muốn nói chuyện với cô nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô lại không biết nên nói từ đâu hạ lan phương niên gật đầu ok ánh mắt nhạc thính phong nhẹ nhàng đảo qua hai người người thắng có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì người thua nhất định phải thành thật trả lời hạ lan phương nhiên được tiến thanh ti xem tình hình được rồi nể tình em là phụ nữ cho em quyền không nhất thiết phải trả lời nhạc thính phong trong lòng bắt đầu hừ hừ mấy tiếng nhìn hạ lan phương nhiên một cách khiêu khích ông từ hồi tiểu học đã biết chơi bài danh hiệu tiểu bá vương sòng bài cũng không phải tự nhiên mà có nhé hôm nay nhất định sẽ khiến cậu thua bét nhẹ chương ba trăm tám mươi mốt tôi nên r ụ rỗ em xuống tay với tôi sớm hơn m ớ i đúng nhạc thính phong còn lâu mới tốt bụng đến độ tạo cơ hội cho hạ lan phương niên tiếp cận yến thanh t i nếu như cơ hội đó có thể khiến cho hạ lan phương niên từ bỏ ý định của mình thì anh còn lâu mới bỏ qua ba người ngồi trên giường nghiêm túc chơi bài ván thứ nhất chưa bắt đầu được bao lâu chẳng có gì bất ngờ gì khi nhạc thính phong thắng người thua thê thảm nhất là yến thanh ti nhạc thính phong xoa xoa hai tay cười ha hả tôi đã thắng rồi vậy sẽ tôi sẽ không khách khí đâu yến thanh ti l ư ờ m anh một cái nhạc thính phong hỏi anh vẫn rất muốn hỏi em một câu năm đó em ngủ với anh xong trong ba năm tiếp theo em c ó bao giờ nhớ đến anh không không yến thanh ti trả lời rất dứt khoát nhạc thính phong nghiến răng sao cảm giác như đang tự rước nhục vào thân chẳng lẽ một lần cũng không yến thanh ti nghĩ nghĩ một lát gật đầu có một lần nhạc thính phong lập tức hỏi lại nhớ cái gì yến thanh ti xoa cảm nói lúc đó nghĩ là nếu sớm biết cuối cùng sẽ lên giường với anh tôi nên xuống tay sớm một chút mới phải nói không chừng ba năm trước ngủ với anh thêm được vài lần nữa chắc có thể chọc cho yến như kha tức chết không chừng nhạc thính phong tức đến nghiến răng khóe môi của hạ lan phương niên khẽ giật giật nhạc thính phong bình tĩnh lại cười nói đúng quá đúng ấy chứ em nên hành động sớm hơn mới phải em nói xem nếu biết thì anh đã dụ dỗ em xuống tay với anh sớm hơn mới phải trực thật đáng tiếc khóe môi yến thanh ti cứng đờ được rồi công phu mặt giày vô sỉ của nhạc thính phong đã luyện đến mức vô địch không ai bằng hạ lan phương niên không nói một câu nào anh ta im lặng đến kỳ lạ ván thứ hai nhạc thính phong lại thắng tiếp yến thanh ti lại tiếp tục thua trên mặt anh là nụ cười đắc ý nhắc đến chuyện ăn chơi đúng không ai qua mặt được anh ta nhạc thính phong cười nói ngại quá tôi lại thắng nữa rồi yến thanh ti bĩu môi quăng bài xuống hỏi đi nhạc thính phong chống cằm hỏi em thấy năng lực của anh thế nào trên phương diện nào nhạc thính phong v ô bồn u bộp u xuống giường đương nhiên là ở trên rừng rồi em còn nói với mẹ anh em bị sẻ mất một đứa con của anh còn gì chuyện này mà còn để anh nói ra à n g ạ i quá đi mất k h ó e môi h i ế n thanh ti giật giật nhất định phải nói à nói chứ hạ lan cũng không phải người ngoài mọi người cùng đi sâu thảo luận một chút có chỗ nào còn chưa hài lòng tôi tranh thủ cải tiến đảm bảo khiến em càng ngày càng thoải mái mặt hạ lan phương niên trắng bệnh nhạc thính phong cố ý hỏi những chuyện riêng tư thân mật mục đích rất đơn giản đúng là cho tâm lý trẻ con tôi biết thừa anh thích bạn gái tôi cho nên mới cố ý thể hiện sự thân mật giữa tôi và cô ấy trước mặt anh chính là vì để kích thích anh để kích thích anh đấy kích thích chết anh thì thôi biện pháp này của anh ta quả thực rất lạo nhưng lại rất có hiệu quả có đôi khi biện pháp càng đơn giản lại càng hiệu quả lực s á t thương lại càng mạnh hạ lan phương niên h nghĩ đến tối cái hôm mà nhạc thính phong nói tôi đã lên giường với cô ấy từ ba năm trước rồi cậu nói xem nếu tính như thế rốt cuộc ai mới là người cướp bạn gái của ai trong lòng hạ lan phương niên h thực sự rất đau đớn cô gái mà anh trân trọng cất giấu trong lòng bấy lâu nay lại đang bị người ta dần dần cướp mất cảm giác đau đớn đó anh không biết phải nói thế nào nữa tiến thanh ti vẫn rất bình tĩnh nheo mắt đánh giá nhạc thính phong ngón tay cô nhẹ nhàng gõ lên một lá át bích hai c h ầ m dai nói tôi cảm thấy ừm anh ấy à, cũng chấm điểm cho anh vậy nhạc thính phong nghe thấy câu đó trong lòng liền biết không ổn lại ngó thấy ngón tay nhỏ nhắn của cô gõ lên số hai cả người run lên anh vỗ gom lại đống bài được rồi qua câu này coi như xong t i ế p nào v á n thứ ba t r ư ơ n g ba trăm tám mươi hai là kiểu bạn bình thường ngủ cùng cho đến lúc tự tình ấy hả hạ lan phương niên đột nhiên cầm tay nhạc thính phong lại vội cái gì tôi cũng muốn xem xem cậu được chấm bao nhiêu điểm nào nhạc thính phong tức đến nghiến răng sao bây giờ không giả cơm giả điếc nữa à hạ lan phương niên cười khẽ đừng có đánh trống lảng câu trả lời này tôi thật rất muốn biết đấy tiến thanh ti nghiến răng k ẹ n k ẹ n mẹ nhà anh coi tôi như là không khí đ ấ y à tiến thanh ti giơ chân lên đạp cho mỗi người một phát muốn biết nhưng bà đây không thích nói đấy thì sao nào muốn biết t h ậ t à, ra ngoài tìm gái mà tự mình kiểm nghiệm hai người lập tức h i ể u x ỉ u xuống nhạc thính phong hữu môi thế làm sao mà được anh là người giữ mình trong sạch anh có một mình em là đủ rồi nhưng hạ lan có thể về thử một chút xem sao hạ lan v ư n g n h i ê n Ha ha! mấy ván tiếp theo phần lớn là nhạc thính phong thắng hạ lan vương niên h ngẫu nhiên thắng một hai ván yến thanh ti thua liên tục yến thanh ti thua đến mức hai mắt đỏ bừng nếu đây là thua tiền thật thì có khi cô đến quần cũng chẳng còn mà mặc nữa rồi hạ lan vương niên h ngửa ba lá bài cuối cùng ra nhìn yến thanh ti tôi cũng không có vấn đề gì muốn hỏi tôi chỉ có một vài lời muốn nói với em hy vọng em có thể nghe hết nhạc thính phong quăng bài xuống nếu như tôi không muốn nghe thì sao thế cũng vô dụng t ế n thanh ti cũng không nói rõ được cảm giác của mình với hạ lan phương yên bảo là bạn bè năm đó ừ thì còn có thể coi là vậy nhưng bây giờ có còn được tính là bạn không là bạn trai cũ năm đó tình cảm cũng còn đi đến mức đấy y ế n thanh ti đặt bài xuống anh nói đi hạ lan phương niên nghiêm túc nhìn yến thanh ti thời gian vừa rồi tôi vẫn sống trong vô tri vô giác tôi rất muốn quên em nhưng tôi phát hiện ra rằng càng cố quên thì càng khó mà quên được tôi đã cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào công việc chỉ có lúc làm việc lòng tôi mới có thể yên tĩnh lại nhưng một khi công việc vừa kết thúc tôi lại không biết mình nên làm gì tiếp dường như tôi đã để lạc mất chính bản thân mình nhạc thính phong bíu môi ừ để l à c gà tốt nhất cậu mất tích luôn đi cho tôi nhờ hạ lan phương niên nở một nụ cười khổ sở nói những điều này thực ra thì cũng chỉ là ngụy biện không phải là để em đồng tình với tôi mà chỉ muốn nói với em tôi không có cách nào để quên em được đoạn thời gian đó đã ăn sâu vào tâm trí tôi không cách nào xóa nhỏa năm đó khi tôi quay về tìm em nhưng em đã đi mất rồi xin lỗi tôi đã về muộn tôi cũng không muốn ép buộc em cái gì nhưng mà chúng ta vẫn là bạn của nhau đúng không là bạn bè bình thường nhạc thính phong cười ha h a bạn bè bình thường đừng có đùa với tôi giữa trai gái với nhau lấy đâu ra thứ gọi là bạn bè bình thường anh hỏi y ế n thanh t i nếu am nói muốn làm bạn bình thường với em em có tin không y ế n thanh t i liếc xéo anh một cái h i ể u bạn bình thường mà ngủ cùng cho đến khi nào tự tình ấy hả chực em thông minh thật đấy nhạc thính phong nói rồi quay sang hôn cô một cái hôn xong anh nhướng mắt với hạ lan phương n i ê n ông dám nói hôn là hôn đấy cậu dám không hiến thanh ti đẩy cái đầu của nhạc thính phong ra cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi nếu như anh cảm thấy có thể là một người bạn bình thường vậy thì cứ thế đi trong lòng yến thanh ti rất cảm kích hạ lan phương n h i ê n nam đó trong quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời bọn họ có thể dịu đỡ nhau đi qua ngày tháng đó cũng được coi như n g là đồng cam cộng khổ nhưng không thể coi là tình yêu được nhưng tình bạn cùng chung hoạn nạn thì không thể nào xóa nhòa được nhạc thính phong phụng phịu nói hôm nay anh cũng cứu em mà sao chẳng thấy em nói c ả m ơn anh gì cả yến thanh ti ôm cổ ảnh trằn miệng anh lại một lúc sau mới buông anh ra vô vô đầu anh ngoan nào chương 383, đó là hai chúng tôi không kìm lòng nổi nhạc thính phong thoát cái đã trở nên ngoan ngoan thành thật giống như một con chó được chủ rút ve chỉ thiếu nước không cọ cọ vào người hiến thanh ti nữa thôi hạ lan vương niên sắc mặt trắng bệnh nhưng cũng không biết là làm sao chỉ trong c h ư ớ c mắt thôi đột nhiên anh ta hiểu ra mọi thứ đầu hóc thoáng chốc đã cảm thấy nhẹ nhàng thư thái giống như phật pháp thường hay nói tâm linh sáng tỏ mọi phiền nào khắc tan thành mây khói giống như âm âm thì thành dương tích lũy quá nhiều đả kích tích lũy lại rồi cũng có một ngày n g h ị thông hạ lan phương niên cười lên thực ra hai người cũng không cần cố ý làm bộ như thế trước mặt tôi nếu như tôi dễ dàng từ bỏ ý định như thế thì sớm đã bỏ rồi nếu tôi muốn cướp cô ấy thật thì tôi cũng đã tiến hành tranh giành từ lâu rồi nhạc thính phong lạnh lùng hư một tiếng ha ha cậu có mặt mui thế cơ à cái gì mà cô ý? chẳng lẽ cậu không nhìn ra đó là hai chúng tôi không kìm lòng nổi à hạ lan phương miên không thèm để ý đến anh quay ra nói với yến thanh t h i tôi không cưỡng ép em phải chọn lựa bất cứ điều gì tôi tôn trọng em nhưng mà nếu như có một ngày cậu ta phụ lòng em tôi vĩnh viễn sẽ vẫn đợi em nhạc thính phong đĩu môi đóng vai đau khổ vì t ì nhà cái vai lụy tình này của cậu trong phim truyền hình đã sớm bị ghét bỏ rồi lan phương niên vẫn không thèm để ý đến nhạc thính phong tiếp tục nói những gì tôi nói đều là sự thật đương nhiên nếu như sau này có vụ gì cần đến luật sư có thể tìm đến tôi tôi sẽ dành ưu đãi cho em nhạc thính phong mặt mũi đen xì nói còn cần đến cậu nữa à? đoàn luật sư cố vấn dưới tay tôi chẳng lẽ chỉ biết ăn cơm trắng thôi sao còn cần đến cậu à? cậu còn mặt m ũ i nói mà nói đến chuyện thu tiền cái tên hòa thượng từ nước ngoài về như cậu có hiểu tình hình trong nước không hả cậu nghĩ thanh ti nhà tôi kiếm tiền dễ l ắ m đây à? cho cậu còn không bằng ném ra ngoài cửa sổ hạ lan phương niên miết môi sắc mặt hơi tái cuối cùng anh ta cũng trở về phong thái nở hở tờ nhã phong độ của ngày trước anh ta nói tôi đảm bảo với em tốt hơn bất kỳ ai trong số họ tôi có thể giúp em thắng tất cả các vụ kiện tiến thanh ti gật đầu được nhạc thính phong không vui em lại còn đồng ý với cậu ta tiến thanh ti đá đá nhạc thính phong mấy cái ngủ đi ngày mai tôi còn phải đến đoàn làm phim nữa nhạc thính phong dọn dẹp qua loa những quân bài vứt tung tóe chui lên giường với cô đến đoàn làm phim làm cái gì hôm qua suýt chút nữa là em bị nổ tung đấy tiến thanh ti kéo chăn lên nhắm mắt lại chính vì suýt nữa đi đời nhà ma nên n mới phải đi xem xem thế nào dù sao thì cũng phải xuất hiện để cho lũ chó săn c h u ộ t vài kiểu chứng minh tôi vẫn còn nguyên vẹn khỏe mạnh mới được cũng khiến cho cái đám đó biết tôi còn sống sờ sờ ra đấy mà tức chết chứ tin hot nhất trên mạng hiện giờ đều là yến thanh ti gặp tai nạn xe cộ ở phim trường tình hình vô cùng nguy hiểm chỉ thoát chết trong găng tấc đống bình luận ở dưới rất buồn cười còn có không ít người viết thế này ông trời cũng thấy con yêu nữ này n g ớ mắt nên quyết định thu nó đi buổi chiều lúc yến thanh ti vừa mới băng bó xong liền chụp một bức ảnh đăng lên với dòng cạm tị h họn yêu nữ quá sâu xa ông trời cũng không dám thu sau đó bọn họ bình luận gì thì yến thanh ti không xem cũng l ờ i mở ra xem dù sao cũng chẳng phải những câu tốt lành gì là một người thường xuyên bị bôi đen mấy cái lời đồn đại vớ vẩn này chẳng n h ầ m n h ò gì với yến thanh ti cả yến thanh ti veo eo nhạc thính phong lên giường anh mà ngủ ấy đây là giường anh mà yến thanh ti thôi vậy tùy anh ta đi đột nhiên chuông điện thoại của nhạc thính phong vang lên anh cầm lên xem là giang lai gọi đến anh nhấc máy không biết ở đầu dây bên kia giang lai nói gì mà nụ cười trên gương mặt vốn không đứng đắn của nhạc thính phong dần dần biến mất vẻ â m trầm lại hiện lên chương ba trăm tám mươi bốn đừng có lét lút câu tam đáp tứ sau lưng tôi nhạc thính phong chủ động buông yến thanh ti ra bước xuống giường định ra ngoài nghe điện thoại tiến thanh ti mở mắt ra hiếu kỳ nhìn anh cuộc điện thoại này xem ra cực kỳ quan trọng thì phải nhạc thính phong hất cảm thông tin cơ mật về tình hình kinh doanh của công ty có hiểu không những chuyện như thế này có thể để cho hai người biết được sao em thì còn được nhưng tên kia là tình địch của tôi đấy không thể để cậu ta biết được nhạc thính phong t i ê u ngạo đi ra ngoài vừa mới bước ra được một bước lại quay lại trong thời gian tôi đi nghe điện thoại hai người thành thật một chút cho tôi đừng để tôi bắt được hai người thông đồng với nhau nếu không tôi không tha cho cả hai đâu hạ lan phương niên cười cười lắc đầu nhạc thính phong đi ra ngoài hạ lan phương niên hỏi y ế n thanh ti em có thích cậu ta không y ế n thanh ti lắc đầu tôi không muốn nói trong mắt hạ lan phương niên lóe lên sự hữu quạng tôi biết rồi nếu như là không t i ế n thanh ti sẽ nói thẳng là không có nhưng cô lại nói thế chắc hẳn trong lòng cô đang dãy rụa người bạn tốt nhất của anh người con gái mà anh yêu nhất bọn họ ở bên nhau những cuộc gặp gỡ trong đời người thật đúng là không cách nào đoán trước được đừng ở đầu bên kia của hành lang ánh sáng mờ ảo đột nhiên lại sáng rỡ một cách khác thường nét mặt anh rất lạnh lùng ánh mắt tàn nhẫn âm u dáng vẻ này và dáng vẻ khi anh ở trước mặt tiến thanh ti đúng là một trời một vực như hai con người hoàn toàn khác đúng như sếp đã đoán sau khi yến tùng nam bị bắt người đầu tiên bị ông ta cắn càn đó chính là cô thanh ti hơn nữa ông ta còn lấy r a đoạn ghi âm cô thanh ti bảo ông ta đi giết người xem ra ban đầu khi đến tìm cô thanh ti ông ta cũng đã chuẩn bị đầy đủ nhưng diệp linh chi không có chuyện gì đoạn ghi âm của ông ta cũng không thể gọi là chứng cớ được hôm nay diệp linh chi đến gặp yến tùng nam tuy rằng hai người bọn họ có mâu thuẫn với nhau nhưng tôi sợ rằng có khi bọn họ sẽ hợp tác với nhau để gây bất lợi cho cô thanh ti nhạc thính phong m e o mắt nói vậy thì cho diệp linh chi một liều thuốc nặng vào khiến bà ta hoàn toàn trở mặt thành thù với yến tùng nam đi ý của sếp là lấy cái chết của nhiếp thu phinh năm đó làm mấu chốt còn cả cái chết của cô thư ký năm đó hai mạng người làm cho bọn họ c h o căn c h o tự mình kéo tội lỗi của nhau ra tiến tùng nam giờ đã là một tên điên ông ta nhất định muốn kéo thêm vài cái đệm l ư n g nữa vụ án của nhiếp thu phinh năm đó là bí mật mà cả hai người bọn họ cùng t r ô n sâu trong lòng giờ chỉ có trở mặt hoàn toàn mới có thể bình an thoát hơn nhạc thính phong từng bảo giang lai điều tra về cái chết của mẹ yến thanh ti h tuy rằng vẫn bị xác định là tự sát nhưng một vài tài liệu tra được gần đây cho thấy bà bị người khác uy hiếp mới nhảy lầu chứng tỏ rằng bà đã bị mưu xác bây giờ nhạc thính phong càng ngày càng hiểu yến thanh ti h hơn nếu như chỉ vì muốn báo thù đơn giản bằng cách giết chết họ cô sẽ không phải tốn nhiều thời gian bày mưu tính kế đến hư thế cô không chỉ muốn báo thù mà cô còn muốn rửa sạch v ă n q u ấ t trả lại sự công bằng trong sạch cho mẹ mình nhiếp thu phinh không phải là kẻ thứ ba bà không bao giờ phá hoại bất kỳ gia đình nào hết bà chỉ là một người mẹ muốn bảo vệ con mình cúp điện thoại nhạc thính phong về phòng y ế n thanh ti đã ngủ rồi hạ lan vương niên h nằm nghiêng quay lưng về phía anh anh cứ thế nằm xuống bên cạnh y ế n thanh ti ôm lấy eo cô nhắm mắt lại suy tư d ạ n g sáng bốn bề còn yên tĩnh hạ lan phương niên đã ngủ say nhạc thính phong đột ngột mở mắt bế thốc vác y ế n thanh ti ra khỏi cửa y ế n thanh ti nhanh chóng tỉnh dậy phát hiện ra bản thân mình đang nằm út sấp trên vai nhạc thính phong cô kinh hai nói anh làm cái gì thế vẻ mặt nhạc thính phong không hề thay đổi làm chuyện mà anh bây giờ muốn làm nhất chương ba trăm tám mươi lăm anh cho em một đời một kiếp bụng dưới của hiến thanh ti bị bả vai của nhạc thính phong cấn lên đặc biệt khó chịu đầu dốc ngược máu dồn ngược lên đầu càng khó chịu hơn đầu hóc hơi t r ò n váng hiến thanh ti đánh lên lưng nhạc thính phong anh đặt tôi xuống sau lưng nhạc thính phong đang bị thương hiến thanh ti không cẩn thận đánh trúng vết thương anh đau đến mức giật giật khỏe miệng không thể nào nhạc thính phong vác hiến thanh ti đi thang bộ lên sân thượng lên đến nơi anh mới đặt cô xuống hai chân yến thanh ti vừa mới chạm đất đã mềm nhũng suýt nữa thì k h u ỵ xuống nhạc thính phong ôm lấy cô đêm mùa hạ gió trên sân thượng mắt lạnh cực kỳ dễ chịu khiến đầu hóc yến thanh ti cũng tỉnh táo đôi chút nửa đêm canh ba anh định làm cái gì thế đừng có bảo anh muốn đồng quy v u tận với tôi đ ấ y nhé nhạc thính phong nghĩ một lúc cũng không khác ý này làm ấy yến thanh ti bị anh làm cho hết hồn lùi về sau một bước nửa đêm nửa hôm anh muốn làm gì hả anh đừng có làm loạn tôi còn chưa sống đủ đâu đấy nhạc thính phong kéo yến thanh ti lại về phía anh muốn chơi một trò chơi với em yến thanh ti định anh n g ộ n g du đây à nửa đêm khiêng tôi lên trên này chỉ vì muốn chơi trò gì đó với tôi anh nhạc thính phong gật đầu nói rất nghiêm túc đương nhiên nếu không em nghĩ là vì sao nhạc thính phong móc một bộ bài ra chính là bộ bài trước đó họ vừa mới chơi anh nói nào thử xem lại đây rút bốn lá y ế n thanh ti có tật xấu nổi giận lúc mới tỉnh dậy nghiến răng nghiến lợi nói tôi không có thời gian chơi trò vô vị này với anh tôi buồn ngủ muốn chết anh tìm người khác mà chơi nhạc thính phong túm lấy tay y ế n thanh ti không cho cô đi không được nhất định phải chơi em không chơi đ ư ờ n g hỏng xuống dưới t i ế n thanh ti bỏ tay nhắm mắt lung tung rút ra buôn lá nhạc thính phong lật lên xem nào t i ế n thanh ti nghiến răng anh anh trước đây có thế này đâu hay là anh trở về lại với hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng hồi trước đi được không nhạc thính phong nhết môi cười c ả m ơn em không cần khen tôi đâu tôi biết tôi rất đẹp trai tiếp tục nào lật lên đi đại ca anh muốn làm gì thế t i ế n thanh ti cạn cờ mở nở lời nửa đêm nửa hôm lên cơn thần kinh à t i ế n thanh ti lắc đầu cô lật cả bốn lá bài lên bốn lá lần lượt là át cơ ba cơ át rô bốn cơ t i ế n thanh ti không nhìn kỹ từ trước đến nay cô không để ý mấy đến bài bạc nhạc thính phong n í t môi cũng may mắn lắm có muốn biết bốn lá bài em rút được có ý nghĩa gì không t i ế n thanh ti ngáp một cái định đổi nghề làm thầy bói đây à anh cứ từ từ mà tính tôi về đi ngủ đây mới bước được hai bước câu nghe thấy nhạc thính phong nói vọng đằng sau này tiến thanh t i anh cho em chọn đời chọn tiếp em có muốn không tiến thanh t i ngẩn ra đứng sững lại có ý gì thế cô từ từ quay người lại nhìn về phía nhạc thính phong hôm nay có ánh trăng dưới ánh sáng lờ mờ yến thanh ti nhìn không rõ gương mặt của nhạc thính phong chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt sáng rực nóng bỏng của anh anh d ơ bốn quân bài mà yến thanh ti vừa rút được lên em có muốn không yến thanh vốn đang buồn ngủ muốn chết trong nháy mắt đầu góc đã tỉnh táo lại trong bộ bài tây át có nghĩa là một bốn lá bài mà cô rút được xếp liền nhau chính là một nghìn ba trăm mười bốn một từ thông dụng trên mạng bốn chọn đời chọn kiếp tiến thanh ti đôi mắt mở to nhìn nhạc thính phong tim cô đập thỉnh thỉnh với một tốc độ quá nhanh cô không dám mở miệng nói gì dường như tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi nhạc thính phong cầm bốn lá bài đi về phía cô chỉ cần em m u ố n chỉ cần anh có anh có thể cho em tất cả chương 386, quan trọng là tôi yêu em mất rồi vào cái giây phút đó ngoại trừ giọng nói của nhạc thính phong ra cô không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác ở xung quanh nữa trong mắt cô giờ toàn bộ đều là hình dáng càng ngày càng rõ ràng của nhạc thính phong tiếng thanh t i dường như biến thành một khúc gỗ rất lâu sau đó cô mới hỏi bao gồm cả tập đoàn nhạc thị gồm cả nó nhạc thính phong n í t môi em là người phụ nữ của anh anh muốn đối xử tốt với em muốn chiều chuộng em chính là như thế quan trọng là anh yêu em mất rồi nhạc thính phong tự cười dễu bản thân lúc đó khi em bảo tôi tốt nhất nên cầu nguyện với thượng đế rằng đừng có để anh yêu phải em nhưng rõ ràng là thượng đế không che chở cho anh em nói xem giờ làm thế nào tim yến thanh ti đập như trống rồn thổ lộ cuối cùng cô cũng đợi được ngày nhạc thính phong thổ lộ với cô cô rốt cuộc cũng khiến cho người đàn ông ngông cuống này yêu phải cô lúc đầu cô hận anh như thế tức giận như thế cô đã thể không dưới một lần nhạc thính phong b à nhất định sẽ khiến anh yêu tôi đến lúc đó tôi sẽ chỉnh chết anh nhưng lúc này sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy nhạc thính phong bây giờ đã thay đổi rất nhiều chính mắt cô nhìn thấy anh thay đổi từng chút từng chút một đoạn đường mà cô đi qua có thể thuận lợi đến thế ít nhiều cũng là nhờ anh hôm nay cô có thể còn sống cũng là nhờ anh lời thề son sắt cô hạ lúc ban đầu giờ cô không biết mình còn có thể thực hiện được không nữa một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chưa bao giờ coi anh là người đàn ông của tôi tiến thanh t i chưa từng coi nhạc thính phong là người đàn ông của mình hay phải nói chính xác hơn cô chưa bao giờ để ai bước vào cuộc sống của mình cô không biết tương lai mình sẽ đi về đâu cô cũng không biết mình sẽ còn phải bước đi trong bóng tối bao lâu nữa cô không muốn dính líu i vào bất kỳ thứ tình cảm gì cũng không muốn làm phiền lụy bất kỳ ai yến thanh ti tự nói với chính bản thân mình cô chỉ có thể là một người cô độc bước đi trong bóng đêm mà thôi nhạc thính phong không hề kỳ quái trước câu nói này của yến thanh ti cũng không kinh ngạc lúc anh dự định thổ lộ với yến thanh ti thì đã nghĩ đến chuyện cô sẽ nói như thế với anh anh hỏi em có thích cận tuyết sơ không hiến thanh ti lắc đầu không thích nhạc thính phong lại hỏi tần cảnh chi thì sao hiến thanh ti cũng lắc đầu không thích còn hạ lan phương n h i ê n thì sao hai người đằng trước hiến thanh ti không ngần ngại lắc đầu nhưng đến lần này cô lại trần trừ một giây không thích nhạc thính phong trầm mặt xuống sao lần này lại do dự đầu tiên cũng có chút rung động tôi không biết đó có phải là thích không nữa sau này chút hảo cảm đó cũng biến mất đến bây giờ thì hết rồi hơn nữa tôi có thể phát triển tình cảm với bất kỳ một ai nhưng không thể là anh ta nếu như bọn họ vẫn ở bên nhau như lúc đầu yến thanh ti nghĩ có lẽ cô sẽ thích hạ lan phương niên thật nhưng cuộc đời này đâu ra mà nhiều nếu như đến thế đã rời xa nhau thì còn có gì để nói nữa hơn nữa giờ nhìn vào gia đình của hạ lan phương n i ê n đúng là không có gì đáng để đánh giá giống như nhạc phu nhân đã nói ấy ai gả vào cái nhà đó đúng là đen đủ đường câu trả lời này khiến nhạc thính phong cực kỳ hài lòng anh nói không sao dù gì ngoài anh ra em cũng chẳng thể có người đàn ông nào khác kể cả em có không coi anh là người đàn ông của em anh cũng có cả đời để quân lấy cùng lắm thì quân lấy em đến lúc chết thì thôi nhạc thính phong mặc dù có thỏa hiệp với yến thanh ti một số chuyện nhưng mà anh cũng có điểm mấu chốt của riêng mình đó chính là yến thanh ti phải thuộc quyền sở hữu của anh chương 387, hình như tôi đã mất đi khả năng yêu người khác rồi tôi thích em tôi không cần biết em có thích tôi hay không tôi không quan tâm trong lòng em có ai nhưng em chỉ có thể là của tôi cái gì mà chỉ cần trái tim không cần thân thể cần thân thể không cần trái tim cả hai cái anh đều muốn có nếu trong hai thứ mà bắt buộc phải chọn lấy một anh nhất định sẽ chọn thân thể cô có thân thể cô cô sẽ ở bên anh nước chảy đá mòn thời gian dần dần trôi đi sớm muộn cũng biến thành người của tôi nhạc thính phong hoàn toàn khác biệt với những người khác anh không giống với bất kỳ ai mà cô đã từng gặp cô không biết nên nói thế nào về nhạc thính phong có lúc giống như một đứa trẻ con có lúc lại như một tên du côn có những lúc lại có thể đỡ hết những gánh nặng cho cô cô từng hận anh từng lợi dụng anh giờ cô cũng không biết cảm xúc cô dành cho anh là gì nữa tiến thanh t h i vẫn cứ canh chừng chặt chẽ phòng tuyến của trái tim mình cô hiểu tình cảnh bây giờ của mình hơn bất cứ ai biết mình nên làm cái gì cũng hiểu rằng sau khi làm xong tất cả cô cũng biết mình sẽ phải đối diện với cái gì cô sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu cô không có tư cách để đi yêu người khác cũng không dám nhận tình yêu của người khác đối diện với ánh mắt của nhạc thính phong cảm xúc của hiến thanh t i cực kỳ hỗn loạn nếu như cô chỉ là một cô gái bình thường là một nhân viên văn phòng bình thường thì tốt biết mấy nhạc thính phong nhìn thấy sự dễ ruột trong mắt hiến thanh t i cô đang tự dạy vào mình nhạc thính phong nghiến răng anh đã hạ quyết tâm không cắt ngang cô lúc này suýt chút nữa anh đã nói thôi em không biết trả lời thế nào thì đừng nói nữa anh nghĩ đến hạ lan phương n i ê n nghĩ đến tần cảnh chi lại nghĩ đến cận tuyết sơ chợt tổ sư cha nhà nó chứ tay hiến thanh ti vẫn siết thật chặt vạt áo trong lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi cổ họng của cô đang có ngọn lửa cháy phừng phừng trong đó t i ế n thanh ti muốn nhìn thật kỹ trái tim mình nhưng mà cô không nhìn được cứ như cô không có trái tim ở đó chỉ là một lỗ hổng trống giống t i ế n thanh ti bắt đầu hoảng loạn lần đầu tiên cô để lộ dáng vẻ bối rối l u ố n cuống này trước mặt nhạc thính phong trong mắt cô toát lên sự sợ hãi không nói được thành lời đôi môi run dày mất máy tôi cũng không biết nữa hình như tôi tôi có thể đã không biết làm thế nào để yêu một người nữa rồi kể từ lúc mẹ cô qua đời trong nháy mắt cô đã phải tạm biệt tuổi ấu thơ cô đã trưởng thành với máu tươi và thi thể của mẹ ruột mình mà không có thời kỳ nào gọi thanh xuân lúc đó cô liền tự hiểu lấy mình không cần ai phải yêu mình hết mình cũng không cần yêu ai cả mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mình muốn báo thủ mình phải trở nên máu lạnh và vô tình bởi vì cô biết cô bé nhỏ hẹn mọn đến mường nào ai cũng có thể tùy tiện giết chết cô cô không dám rung động không dám có bạn bè cô sợ chỉ xẩy chân một phát là vĩnh viễn không thể quay trở lại được nữa làm một người máu lạnh vô tình đã lâu có lẽ cô đã mất đi khả năng yêu thương người khác thật rồi bởi vì cô không tìm thấy trái tim mình rốt cuộc đang ở đâu nữa nó giống như một thói quen thói quen không phải trong một sớm một chiều mà hình thành được nhưng một khi đã có thói quen ấy thì rất khó để thay đổi tiến thanh ti chính là một người như vậy trước đây cô không cảm thấy như thế là không đúng cô cảm thấy thế là rất tốt cô có thể không cần phải đếm xỉa tới tất cả mọi người nhưng bây giờ có một người đối với cô mà nói người đó rất khác biệt người đó nói với cô sẽ dành cho cô chọn đời chọn k i ế p anh ấy hỏi cô có muốn không chuyện này đúng là một chấn động mạnh mẽ đối với cô khiến cô bất chợt phát hiện ra rằng mình không tìm thấy trái tim mình ở đâu nữa rồi nhưng mà đôi mắt khô khốc của cô đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi cô mấp máy miệng một hồi lâu mãi sau mới có thể nói ra nhưng tôi không muốn cự t u y ệ t anh nói xem làm thế nào bây giờ đúng vậy cô không muốn từ chối nó chương 388 thử đi tìm trái tim của em về nhé đúng thế cô không muốn cự tuyệt có lẽ cô là một người ích kỷ không biết có phải là yêu hay không nhưng lại không muốn cự tuyệt sự ấm áp đó muốn người khác trả giá đó không phải là ích kỷ thì là gì nhạc thính phong âm thầm thở phào một hơi đôi lông mày n h ư ớ n g lên làm sao cái gì cứ thế này là được rồi tôi không cần em chấp nhận em không cự tuyệt đối với tôi mà nói đã là kết quả tốt nhất rồi em là của tôi tôi không yêu cầu em yêu tôi ngay bây giờ tôi cũng không can thiệp vào chuyện của em quá nhiều nhưng tất cả những chuyện mà em làm tôi nhất định phải tham gia nhạc thính phong chính là người như thế ngang ngược bá đạo tôi không biết xấu hổ đấy thì sao nhưng tôi cho em một tòa thành kiên cố nhất tôi không cần em thích tòa thành này nhưng em nhất định phải ở trong đó cơn gió đêm hẹ khẽ lướt qua mang theo sự mát mẻ sảng khoái nụ cười trên khuôn mặt tiến thanh ti như nụ hoa quỳnh n ợ rộ trong bóng đêm xinh đẹp động lòng người cô nói nhạc thính phong anh có biết rằng có đôi lúc anh thật sự là một kẻ đặc biệt đặc biệt đáng ghét không nhạc thính phong nhúng mày đương nhiên là tôi biết rồi từ nhỏ đến lớn có mấy ai mà không ghét tôi nhưng ghét tôi thì em có thể làm gì được em phải chịu thôi anh vươn tay vớt những sợi tóc trên mặt tiến thanh ti hôm nay tôi nói với em những câu này không phải là muốn bắt ép em, em thừa nhận cái gì chỉ là cảm thấy em phải biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì em phải biết rằng tôi thích em tôi không coi em đ ổ v ỡ tôi rất nghiêm túc với em hơn nữa dựa vào cái gì mà tôi thích em đến mức đào tim đào phổi mà em lại cứ coi như không có chuyện gì xảy ra thế tôi luôn cảm thấy có lẽ phải cho em một chút áp lực để em biết có tôi ở đây rồi đừng có suốt ngày cứ tùy tiện liếc mắt đưa tình với tên đàn ông nào nữa em là của tôi tôi không muốn có một ngày để cho thằng hàng xóm được h ơ i đâu tiến thanh ti không kìm nổi bật cười được thôi nhạc thính phong nâng cầm cô lên thử tìm lại trái tim của em về nhé tôi sẽ giúp em trước khi em xác định được tình cảm của mình em là bạn gái của tôi đương nhiên kể cả sau khi xác định được tình cảm của mình rồi thì em vẫn là của tôi vậy nếu như đợi đến ngày tôi tìm được tim của mình rồi lại phát hiện ra mình thích người khác thì làm thế nào nhạc thính phong i ĩ u môi ghét bỏ vương cô ra ha ha vậy đến lúc đó em cứ thử xem tôi có nhiều cách để kéo thằng hàng xóm cùng chết lắm trong lòng yến thanh ti chua chát Còn có chút một hạ lan phương niên mở mắt ra đã thấy hai người giường bên cạnh biến đâu mất rồi anh từ từ ngồi dậy mở cửa sổ ra ban đêm ở bệnh viện rất yên tĩnh những lúc yên tĩnh như thế này khiến hạ lan phương niên nhớ lại buổi tối cái hôm lần đầu tiên anh gặp tiến thanh thi khi ấy anh đang nằm vùng trong một băng nhóm tội phạm để thu thập chứng cứ bị phát hiện rồi truy s á t t i ế n thanh ti cũng đang lẩn trốn kẻ thù thế là bọn họ gặp nhau ở một quốc gia xa lạ hai người cùng đến từ một đất nước nói cùng một thứ ngôn ngữ ma xui quỷ khiến quen biết nhau như thế giống như đoạn mở đầu một bộ phim truyền hình chỉ đáng tiếc lại không có một kết thúc đẹp như trên phim cách một tiếng cửa phòng bị đẩy ra nhạc thính phong ô miến thanh ti vào phòng mặt mũi đầy hưng phấn đ ờ mờ nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ đứng ở đó giả vờ thanh cao cái con khỉ chơi trò thiếu nam u bồn u à mau đóng cửa vào cậu muốn bị môi đốt nhưng tôi thì không hạ lan phương niên đóng cửa sổ nửa đêm rồi mà hai người cũng không ngủ nhạc thính phong ô miến thanh ti hôn cô một cái kiêu ngạo nói đúng thế tôi không ngủ cậu quản được tôi à chương ba trăm tám mươi chín hai người bọn tôi đi yêu đương vụng trộm đấy tiến thanh ti véo một phát lên tay nhạc thính phong bỏ tay ra tôi muốn đi ngủ buồn ngủ chết đi được sau này muốn chơi cái kiểu này nữa làm ơn chọn buổi sáng nhạc thính phong cười xấu xa buổi tối mới có không khí chứ những chuyện kiểu này không thích hợp làm ban ngày tiến thanh ti l ư ờ m anh một cái những chuyện kiểu này chuyện kiểu này là chuyện gì đúng là bụng dạ hẹp hòi chỉ sợ người ta không biết hay sao ấy tiến thanh ti đẩy tay anh ra ngủ một mình đi đừng có chui vào đây chật lắm nói rồi nằm luôn xuống giường đắp chăn quay người sang chỗ khác không thèm để ý đến ai nhạc thính phong phấn khởi vô cùng không hề buồn ngủ một kẹo nào bây giờ bảo anh không ngủ hai ngày cũng không vấn đề gì hương phấn như kiểu cắn thuốc ấy nhạc thính phong đến bên cạnh hạ lan p ư ơ n g yên đấm đấm anh ta đi vệ sinh không hạ lan phương nghiên không đi sao có thể không đi được cả đêm không đi cẩn thận nhịn thành bệnh ra đấy đi đi nhạc thính phong cưỡng ép lôi hạ lan phương nghiên ra ngoài đi ra ngoài hành lang hạ lan phương nghiên hất tay nhạc thính phong ra tôi không đi đâu muốn đi cậu tự đi đi nhạc thính phong thả tay ra đứng dựa vào tường dáng vẻ đầy lưu manh d ở giọng vô lại tôi cũng không muốn đi nghĩ anh ra ngoài để đi toa lét thật đấy à anh chẳng phải đám nữ sinh trong trường học đi vệ sinh thôi mà cũng phải rủ dê đi cùng hạ lan vương nhiên anh ta thở hắt ra cậu bị thần kinh à không muốn đi còn kéo tôi ra đây làm gì nhạc thính phong s ở s ở túi quần không có bao thuốc lá nào anh nói nói chuyện nhân sinh hạ lan vương nhiên bốn anh đúng là sắp bị nhạc thính phong làm cho tức chết anh nói nếu bây giờ cậu là nữ thì tôi nghĩ tôi sẽ đồng ý nói chuyện thuê phòng với cậu đấy nhạc thính phong kinh ngạc nói á i chả được phết nhỉ cũng học được cách ăn nói kiểu này rồi đấy nào nào nói hai câu nữa tôi nghe thử xem cậu mặt người dạ thú đến đâu hạ lan phương niên đấm cho nhạc thính phong một quyền khá mạnh muộn thế này rồi rốt cuộc cậu muốn làm gì nhạc thính phong đẩy tay anh ta ra tôi không ngủ được cho nên tôi cũng phải theo cậu ra đây vẻ mặt của nhạc thính phong kiểu đương nhiên là thế cái này là đương nhiên rồi chẳng lẽ tôi lại để cậu ngủ cùng một phòng với hiến thanh ti à cậu đừng có tường bở hạ lan vương niên ôm chán đau thật đầu đau thật đấy anh chỉ chỉ vào nhạc thính phong rồi lại thả tay xuống nhạc thính phong cậu cậu còn có thể không biết xấu hổ hơn nữa được không nhạc thính phong gật đầu có thể cậu muốn nhìn thấy mức độ nào tôi không nói vớ vẩn với cậu nữa cậu không cho tôi vào ngủ thì tôi ngồi đây ngủ cũng được hạ lan phương niên đi đến băng ghế dài cuối hành lang ngồi xuống chuẩn bị ở đây cho đến sáng nhạc thính phong đắc ý lê dép l o ẹ t quét đến bên cạnh hạ lan phương niên ồ cậu không hỏi chúng tôi đi làm cái gì à hạ lan phương niên nhắm mắt c ả m ơn không muốn biết dù sao cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì nhạc thính phong vuốt vuốt c ằ m nói chúng tôi đi yêu đương lén lúc đấy cậu xem cậu đấy nhất định phải ở đây làm cái gì nếu như cậu không ở chúng tôi đâu cần thiết phải đi ra ngoài cậu xem cậu đã làm chuyện xấu xa đến mức nào kìa hạ lan phương nghiên vẫn không mở mắt lồng ngực nặng nề hít thở mấy cái anh ta mở mắt nghiến răng trèo trèo nói nhạc thính phong sao trước đây tôi không phát hiện ra cậu lại đáng ghét thế nhỉ cậu nói thử xem lòng dạ cậu đen tối đến mức nào cố ý kích thích tôi vui lắm à. nhạc thính phong gật đầu đương nhiên là vui rồi tôi phải nói cho cậu biết tôi đang vui chứ sau đó khiến cậu đau khổ ngay từ khi tôi ở trong bụng mẹ mẹ tôi đã nói tôi lòng dạ đen tối rồi cái này còn cần cậu nói à. chương ba trăm chín mươi hai người nửa đêm thành đồng chí với nhau đ ấ y à bàn tay hạ lan phương niên h xiết thành quả đấm tôi thật muốn nhét đầu cậu vào trong thùng rác nhạc thính phong trợn mắt khinh bỉ nếu cậu có thể nhét đầu tôi vào buồn cậu thật thì cậu mới gọi là có bản lĩnh hạ lan phương niên h thật muốn rút dép nhét vào mồm nhạc thính phong anh hít thật sâu một hơi nói tôi xin cậu đấy tôi rất mệt buồn ngủ lắm rồi đầu tôi rất đau có thể để cho tôi nghỉ ngơi một lát được không nhạc thính phong nghiêng đầu nhìn anh một hồi vậy cậu ngủ đi hạ lan phương niên h thở phào một cái nhắm mắt vào ngủ tiếp nhưng vừa mới nhắm mắt chưa được mấy phút lại nghe thấy nhạc thính phong l ạ i n h ả y này hạ lan cậu nói nghe xem nhà của cậu có phải có mình cậu là người bình thường không hạ lan phương niên h ngồi bật dậy sán tay háo lên nhạc thính phong đừng nói gì nữa đến đây tôi với cậu ba nói chuyện nhân sinh trời sáng y ế n thanh ti còn chưa đến bảy giờ đã tỉnh lại bên ngoài trời vẫn rất tầm ưu, hình như sắp mưa dường trong bệnh viện ngủ chẳng thoải mái chút nào hôm qua y ế n thanh ti ngủ muộn hôm nay lại tỉnh sớm đầu có hơi đau đau mỹ mắt hình như lại sưng lên nửa đêm về sáng tuy rằng y ế n thanh ti có ngủ được nhưng ngủ không ngon giấc những giấc mơ thi nhau kéo đến trong cơn mơ có rất nhiều người nó tua lại toàn bộ những ký ức hơn 20 năm của cuộc đời cô tiến thanh ti phát hiện những ký ức sâu sắc nhất vẫn là những ký ức thuở ấu thơ trước khi lên tám ngay cả những ký ức trong ba năm thấp thỏm ở mỹ không sâu sắc bằng tiến thanh ti bóp chán ngồi dậy quay sang nhìn không thấy nhạc thính phong và hạ lan phương nên đâu cô có chút kinh ngạc hai người này đúng là thật thú vị đừng bảo là tối hôm qua ra ngoài vẫn chưa quay về đấy nhé vừa nhắc đến hai người đã bước vào y ế n thanh ti đang định hỏi hai người đi đâu kết quả là nhìn thấy vết bầm trên gương mặt hai người nhạc thính phong ma trái hạ lan phương niên má phải vị trí giống hệt nhau nằm trên xương gò má như thể là dùng thước đo vẽ ra vậy cực kỳ đối xứng hai người nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của y ế n thanh ti đều có chút ngượng ngùng nhạc thính phong háng r ộ n g vẫn còn sớm mà sao không ngủ tiếp đi tiến thanh ti giơ tay không cho anh nói tiếp đừng nói chuyện của tôi vội hai người đây là bị làm sao đấy nhạc thính phong sờ sờ cái mũi ồ tối qua đi vệ sinh sàn trơn không cẩn thận đụng vào hai người cùng bị đụng phải hạ lan vương niên gật đầu đúng thế cùng bị đập phải trên mặt tiến thanh ti hiện rõ ràng một câu ba các anh tưởng tôi là con ngốc à. tôi thật nghi ngờ hai người nửa đêm thành lại thành đồng chí với nhau đây à nhạc thính phong lập tức nhảy dựng lên em đừng nói linh tinh thế chứ giới tính của tôi hoàn toàn bình thường tôi thích phụ nữ không đúng tôi thích em kể cả tôi có thành g a y thì điều kiện tiên quyết em là nam hạ lan vương niên trận tròn mắt mặc dù rất khinh thường nhưng không thể không nói cái miệng gã nhạc thính phong đáng được một trăm điểm thế mà còn biết tan nói hơn cả anh ta đấy thật chẳng khoa học gì cả bầu không khí trong phòng rất xấu hổ hạ lan phương niên về giường của mình nằm thẳng cẳng thật quá là mệt chơi vẫn còn sáng bọn họ vẫn chưa thể rời khỏi đây được phải đợi bác sĩ đến kiểm tra xác định bọn họ không có bán đề gì mới được ra viện mới bảy rưỡi sáng nhạc phu nhân đã đến rồi y ế n thanh ti kinh ngạc sao bác lại đến sớm thế này nhạc phu nhân thở dài hai đứa con đều bị thương bác cũng chẳng ngủ nổi năm giờ sáng đã dậy rồi xuống làm bữa sáng cho hai đứa ăn hai đứa ăn trước đi đợi khi nào ra viện về nhà bác lại chăm cho hai đứa khỏe mạnh mập mạp chương ba trăm chín mươi mốt phải mẹ không hề nhìn thấy con đấy một câu đợi về nhà của nhạc phu nhân như đâm thẳng vào tim yến thanh thi chữ nhà với cô thật quá xa vời nhưng từ khi nhạc phu nhân và nhạc thính phong sen vào cuộc đời cô cuộc sống của cô lại có nhiều ấm áp hơn như một bát cháo nóng được đưa tới vào mỗi buổi sáng sớm vậy không phải mùi vị cháo mua ngoài đường mà là mùi vị chính tay mẹ nấu bọn con vẫn ổn chỉ là chút vết thương ngoài da thôi nhạc phu nhân nhìn yến thanh ti thở dài đó cũng là vết thương mà bác thấy mấy tấm hình trên mạng khi ấy quả thật quá nguy hiểm nhạc thính phong không nói gì anh bày cơm nhạc phu nhân mang tới nhữ mày hỏi mẹ không có thịt à nhạc phu nhân đập anh một cái thịt cái gì mà thịt mới sáng sớm ngày ra mang cái cho mà ăn là tốt lắm rồi còn không biết điều tiến thanh ti hút một h ụ m cháo bách hợp táo đỏ không quá n g ọ t nhưng khi vào miệng rồi lại đọng lại vị ngọt thơm cô cười nói con thích lắm nhạc phu nhân sờ đầu cô ăn nhiều vào đi nhạc thính phong bĩu môi anh chẳng muốn ăn cháo tí nào ai tám mặt đau quá nhạc phu nhân bông hô lên ô con trai sao mặt con lại bị thương thế này nhạc t h í n h phong ngã cái d ầ m chín anh tức giận nói mẹ từ lúc mẹ vào đây tới giờ có phải mẹ chẳng thèm nhìn con lấy một cái đúng không phải đấy nhạc phu nhân còn chẳng thèm nghĩ đã trả lời bà quả thật không hề nhìn tới anh dù sao thằng con ngốc này bà đã nhìn hơn hai mươi năm nay rồi ngày nào chẳng thấy có gì đáng để nhìn đâu cơ chứ nhạc thính phong tức giận cắn phập một miếng bánh bao mẹ chín chúng ta không thể như vậy được nhạc phu nhân tỏ ra vô tội như nào cơ tiến thanh ti cọ cọ nhạc phu nhân bảo bà nhìn hạ lan phương n i ê n nhạc phu nhân kinh ngạc ơ phương n i ê n mặt của con cũng bị thương rồi chắc không phải hai đứa đánh nhau đấy chứ nhạc thính phong nghiến răng nói không phải sáu tiến thanh ti hút chào nói tối qua hai người họ cùng vào toilet nên bị ngã nhạc phu nhân trận tròn mắt cùng vào toilet bốn ngã lừa đứa ngốc chắc nhạc thính phong xấu hổ hạ lan phương n i ê n thì quay hẳn đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhạc thính phong nói cho có lệ vâng ạ nhạc phu nhân vẻ mặt nghiêm túc là hai đứa giúp nhau kéo khóa quần đứng không vững nên cùng ngã ả phi bảy tiến thanh ti không nhịn được bật cười nhạc thính phong nghiến răng mẹ tối qua anh làm một chuyện lớn lao như vậy còn chưa kịp củng cố lại tinh thần đâu mẹ ơi là mẹ vào lúc này mẹ đừng có đảo hối nhau nữa mà nhạc phu nhân bíu môi bà ngồi xuống cạnh y ế n thanh t i mẹ chỉ hỏi chút thôi làm gì mà con phải c á o lên thế hay con t r ộ t dạ cái gì nhạc thính phong đã hoàn toàn không biết nên nói gì nữa rồi anh liếc mắt ra hiệu cho y ế n thanh t i bảo cô nói gì đi y ế n thanh t i quay người đi không thèm đếm sỉa đến anh nữa so với nhạc phu nhân đã tới từ sớm thì hai mẹ con hạ lan phu nhân và hạ lan tu sắc phải chín giờ mới tới hạ lan tu sắc vừa vào sau khi chào hỏi nhạc phu nhân và những người còn lại cô vội nói anh hai anh đã nói chưa em xin lỗi hôm nay em dậy muộn quá đường còn bị tắc tại em cả hạ lan phương niên xoa đầu cô không sao hạ lan phu nhân vào vẫn không thèm nhìn lấy nhạc phu nhân một cái cũng không nhìn nhạc thính phong và yến thanh t h i bà đi tới trước mặt hạ lan phương niên mặt con bị làm sao thế này hạ lan phương n h i ê n nghiêng đi tránh né ánh mắt của hạ lan phu nhân không sao tối qua con đi toa lét không cẩn thận bị ngã hạ lan tu sắc đ ố n g lên tiếng mặt của anh thính phong cũng bị thương rồi kìa nhạc thính phong lườm một cái anh có thể mặc kệ tất cả nhưng đông anh lại thấy đồng cảm với hạ lan phương n h i ê n người trong nhà này đúng là phiền phức muốn chết mười chương ba trăm chín mươi hai nhìn tôi với người đàn ông trước đây của cô mặn nồng với nhau ả tiến thanh ti ăn xong cầm hộp giữ nhiệt ra nhà vệ sinh ngoài hành lang rửa nhạc phu nhân cũng không nói gì để cô đi cô thấy như vậy rất tự nhiên đều là người một nhà cả việc gì phải khách khí chứ rửa xong sách về đúng lúc gặp tiến như kha đang xách hộp cơm đứng do dự trước cửa t ế n thanh ti vừa nhìn thấy cô ta mắt liền sáng lên t ế n như kha ả sáu còn đang định tìm cô ta cô ta đã tự vác sắc tới tìm chết vậy cũng đừng trách cô không khách khí xe bị dở trò cô không tin yến như kha lại có lòng tốt muốn cứu cô như vậy trên đời này ai cũng có thể cứu cô duy chỉ có yến như kha là không thể nào giữa hai người họ cũng không chỉ là ân oán giữa cô vào nhà họ yến yến thanh ti n h u ế c miệng cười lạnh đúng lúc yến như kha vào cửa cô từ phía sau lao tới va mạnh vào vai cô ta hiến như kha lảo đảo kết quả bị va vào cạnh cửa hộp giữ nhiệt cô ta xách theo bịch một tiếng rơi trên đất canh trong đó đổ hết ra ngoài hiến thanh ti nhếch miệng đã chân vào hộp giữ nhiệt chật hóa ra là cô ạ thật n g ạ i quá có bị đau không sắc mặt hiến như kha tái xanh cô ta túi đầu bối rối thanh ti sáu cô xin lỗi b ả y mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa nhạc phu nhân gãi gãi bàn tay ôi ngại ghê nhìn đâu cho tốt giờ hay thôi cứ nhìn con trai đi vậy y ế n thanh ti giơ tay ra khoác vai y ế n như kha cô còn cố tình ấn vào chỗ cô ta bị va phải véo mạnh một cái xin lỗi y ế n như kha đau tới tái nhợn câu nghe nói mọi người bị thương cô năm muốn muốn tới thăm mọi người cô tám bộ dạng của y ế n như kha rất đáng thương không trang điểm tóc xóa sắc mặt tái nhợt hốc mắt đen lại nhìn có thể nhìn ra là đã mấy ngày chưa ngủ bọng mắt sương mù trong mắt còn có tiêm máu nhãn thần tràn ngập áy náy và thấp t h ỏ n g y ế n thanh ti cười nói tới xem gì thế xem tôi với người đàn ông t r ư ớ c của cô nồng nàn thám thiết với nhau à sáu hay còn m u ố n bốn xem cái khác nữa váy mắt tiến h như kha đỏ lên xin lỗi là cô hại cháu sáu cô đã tự đi đầu thú rồi cô đã nói hết những gì cô biết cho cảnh sát thanh t ỷ cô biết cháu sẽ không tha thứ cho cô bao nhiêu năm nay bốn giữa hai chúng ta xảy ra quá nhiều chuyện có lẽ không có cách nào có thể nói rõ được nhưng dù có thế nào đến cuối cùng chúng ta vẫn là người thân hồi còn nhỏ chúng ta ở quê mấy năm cô vẫn hay tới đón cháu cô nhớ khi ấy cháu thích chơi với cô nhất chuyện sau này xin lỗi cháu thật sự rất xin lỗi cháu cô sai rồi cô xin lỗi cháu mà mười ba nếu như có thể câu nguyện bù đắp tất cả dù cho có phải làm gì cô cũng đồng ý xin lỗi cháu yến như kha như một kẻ đang tỉnh ngộ ngập trà náy náy yến thanh ti cười lạnh tỉnh ngộ sao không nói tới việc cô ta thật lòng hay giả tạo kể cả có thật thì y ế n thanh ti cũng tuyệt đối không thể tha thứ cho y ế n như kha có những sự thù hận có thể được tha thứ có thể quên đi nhưng có những mối thủ cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể buông xuôi được y ế n thanh ti véo mạnh vào vai y ế n như kha ha cô vẫn biết cách nói chuyện về con người tôi ấy mà thật ra cũng chẳng có yêu cầu gì cùng một câu hỏi đó thật ra tôi cũng đã từng nói với y ế n tùng nằm rồi nếu các người thật sự muốn bù đắp cho tôi muốn bù đắp cho những sai lầm trước kia vậy thì được thôi chết đi cho tôi xem nếu cô chết thật thì tôi sẽ tin lời của cô người yến như kha càng run lên chỉ cần cô chết cháu sẽ tha thứ cho cô sao chương 393, b à muốn chết cùng cô ta tôi cũng không cản đâu yến thanh ti cười tươi rói phải chết thử cho tôi xem tiếng như kha môi run lên bộ dạng rất đáng thương mọi người đều không nói gì hạ lan phu nhân thấy họ như đang ước định gì đó với nhau nhạc thính phong nhìn và nghĩ xem anh có phải ra tay giúp không duy chỉ có hạ lan t ú sắc là lo lắng nhìn hết người này tới người khác không một ai mở miệng kỳ thật cũng chỉ thiếu điều là nhạc thính phong chưa xen vào thôi hạ lan tu sắc cắn môi nói chị thanh ty chị đừng vậy mà như vậy đ á n g bốn đáng sợ làm bốn chị đừng như vậy mọi người đều quen nhau cả cô yến cũng bốn là cô của chị dù có thế nào thì hai người cũng là người nhà cả mà yến thanh ti lạnh lùng đảo mắt qua hạ lan tú sắc sợ tới nỗi run lên đành thỏa hiệp đáng sợ vậy cô nhắm mắt vào muốn làm sứ giả chính nghĩa trước mặt tôi tôi khuyên cô trước tiên nên xem lại người bên cạnh mình có sạch sẽ không đã đi hạ lan phu nhân bông đứng dậy đưa tay ra kéo lấy yến như kha hôm qua là cô đi tìm phương niên phải không yến như kha vội gật đầu hạ lan phu nhân thật xin lỗi nếu như không vì tôi anh hạ lan giờ cũng sẽ không bị thương thế này đều là lỗi của tôi mong bà hãy tha thứ cho tôi hạ lan phu nhân mỉm cười gật đầu cô yến thật đúng là người thiện tâm đấy nhỉ không giống một số người nào đó người ta cứu cô ta đã không biết cảm ơn thì thôi còn lấy oán trả ơn nhân phẩm của loại người này thật đúng là khiến người ta khinh miệt nhạc phu nhân vỗ lên vai con trai bà thở dài nói con trai à mẹ cũng khinh mấy hạng người này lắm giờ mẹ hận sao khi đó không giết chết con nha đầu đó đi cơ chứ nhạc thính phong gật đầu mẹ mẹ đúng là ngây thơ quá ai cũng lừa được mẹ hết nếu là con ha ha con đã giết từ lâu rồi chứ đừng nghĩ tới việc để bà ta nên ngang tới hiện tại không khác gì một con chuột xấu xí cứ tưởng mặc đồ của người vào thì mình là người thật chắc kỳ thật lột lấp da đó ra thì vẫn cứ là chuột thôi nhạc phu nhân hừ một tiếng ai bảo không phải đâu chứ gân xanh hạ lan phu nhân căng hết cả lên bà vẫn cố nhịn không nói gì bà ta biết lúc này bản thân nên bình tĩnh những lúc thế này phải kéo người tới giúp hạ lan phu、Ú、nhân thở dài nói sao là người cùng một nhà mà khác nhau thế nhỉ thật khiến người ta không thể tưởng tượng được y ế n thanh ti khinh khỉnh đáp hạ lan phu、Ú、nhân đang làm gì thế đừng làm gián đoạn cái chết của cô tôi chứ nếu bà muốn chết với cô ta tôi cũng không cản bà đâu nhưng nếu bà muốn ngăn cô ta thì đừng nghĩ tới ý định đó giờ bà muốn tự cút hay đợi tôi đá đi đây lần này hiến thanh ti không nể nang gì hạ lan phu nhân nữa bà già này rõ ràng đang muốn lôi kéo hiến như kha để đối phó với cô n ự c c ư ờ i năm thêm mười đứa như các người bà đây cũng có thể xé s á c tất nhé hạ lan phu nhân tức run lên cô bốn cô dám nói vậy với tôi hả y ế n thanh ti nhún vai tôi còn nói được nhiều hơn thế cơ bà có muốn nghe nữa không hạ lan phu nhân cười lạnh một đứa con riêng xuất thân hèn kém độc ác ích kỷ vô liêm sỉ như cô thật sự cho rằng bản thân mình dựa vào người có tiền thì có thể một bước lên trời sao cẩn thận t r e o càng cao thì ngã càng đau đấy cẩn thận không khéo ngã chết từ lúc nào mà còn không biết đâu buộc một cái tắt trói thai rán g xuống nhạc phu nhân từ từ hạ tay xuống tối qua tôi đã nói rồi không có lần sau tôi đã nể mặt bà nhưng nếu bà không cần vậy cũng đừng trách tôi sẽ xé nát cái gương mặt già nua này của bà ra chương ba trăm chín mươi bốn tôi đánh bà đấy thì sao một cái tát của nhạc phu nhân khiến tất cả mọi người đều giật mình hạ lan tú sắc sợ tới nỗi không dám khóc nữa ngay cả hiến thanh ti và nhạc thính phong cũng vậy trong số họ không một ai có thể ngờ được một người khờ khạo hiền lành không thích tính toán với người khác như nhạc phu nhân đ ỗ n g nhiên lại dáng một cái t ắ t không hề báo trước cho hạ lan phu nhân như vậy cái t ắ t ấy còn rất đau nữa nghe tiếng thôi cũng thấy đau hết cả mặt hạ lan phu nhân bị đánh lật mặt cả người lảo đảo hạ lan phu nhân bị đánh ngẩn cả người bà ta khiếp sợ nhìn nhạc phu nhân bà dám đánh tôi bà dựa vào cái gì mà đánh tôi hả nhạc phu nhân lại giơ tay lên tắt thêm một cái đáng nhẽ tôi nên sớm đánh chết bà mới đúng năm ấy bà hãm hại tôi thế nào bao nhiêu năm nay tôi chưa từng tính toán với bà bà còn tưởng tôi không biết gì chắc tôi chỉ nể tình cha bà nên mới tha cho bà nhưng bà không nên được đẳng chân lân đẳng đầu như vậy tự mình tìm đường chết phải không tôi đã cảnh cáo bà rồi đừng có làm phiền yến thanh ti nữa lần này tôi chỉ đánh bà thôi nếu bà còn có gan tiếp tục tác oai tác quái sau này tôi sẽ khiến cả nhà các người đừng nghĩ tới việc sống tiếp nữa tôi nói được làm được đây có lẽ là lời cứng rắn nhất mà nhạc phu nhân từng nói trong cuộc đời này sự nhẫn mại của nhạc phu nhân đối với hạ lan phu nhân sớm đã đến cực hạ những lời bà nói tối qua không phải là đùa thật ra bà là người rất ít khi đùa chỉ là trước đây bà rất dễ nói chuyện hạ lan phu nhân và rất nhiều người khác đã quen với việc bỏ ngoài thai những lời bà nói nhưng lại chẳng có ai biết bà mà đã quyết định chuyện gì thì sẽ làm bằng được điểm này nhạc thính phong giống bà từng câu từng chữ nhạc phu nhân nói tối qua đều là thật bà thật sự rất ghét bản mặt của hạ lan phu nhân bà ta dựa vào cái gì mà nghĩ bản thân mình cao quý hơn bất cứ ai bà ta là cái thá gì chứ trên đời này người có xuất thân tốt thì sao xuất thân không tốt thì sao bà ta dựa vào cái gì mà suốt ngày nghĩ bản thân mình như làm từ vàng ra vậy ân đoán giữa hai người không phải là chuyện một sớm một chiều nhưng nếu như không phải bà ta cứ hết lần này tới lần khác làm nhổ kiến thanh ti nhạc phu nhân thật sự cũng sẽ vẫn sẽ nhịn vì đó không phải là chuyện mà bà đáng quan tâm nhạc phu nhân quan tâm nhất là con trai mình yến thanh ti là cô gái mà con trai bà thích hơn nữa vừa hay bà cũng thích cô bà tuyệt đối không thể để một người như hạ lan phu nhân bắt nạt cô vô lý như vậy được nhạc phu nhân sớm đã coi yến thanh ti như người nhà của mình có lẽ bà vẫn không biết cho đến cuối cùng con trai bà và cô có thể ở bên nhau hay không nhưng trong lòng bà vẫn luôn hy vọng hai người họ sẽ có một cái kết tốt đẹp bà có thể gọi yến thanh ti là tiểu yêu tinh có thể vừa chửi vừa đánh nhạc thính phong nhưng bà không cho phép bất cứ ai động tới một cọng tóc của họ hạ lan phu nhân run rẩy đứng dậy bà ta cũng sợ đến nỗi run lên bà ta không biết rốt cuộc nhạc phu nhân biết được bao nhiêu chuyện năm đó nếu như bà biết tất cả vậy năm vậy bảy bất luận trong lòng có khiếp đảm thế nào hạ lan phu nhân vẫn phải tỏ ra thản nhiên bà ta hung hăng nói ba tám ba mươi bà cũng chỉ là một kẻ bất hạnh muốn chút giận lên tôi mà thôi bà tưởng tôi vẫn là con nhỏ năm đó bà muốn bắt nạt thế nào cũng được sao muốn động tới tôi vậy bà phải xem xem bà có động nổi không đã đi hạ lan phu nhân vẫn luôn cho rằng có thể được gả vào nhà hạ lan có thể trở thành hạ lan phu nhân là niềm tự hào của bà ta bà ta cảm thấy đây là chuyện khiến bà cảm thấy đáng tự hào nhất trong cuộc đời này bà ta nghĩ rằng gia đình hạ lan ở lạc thanh là một trong những gia đình gia thế nhất bà ta cao quý hơn người khác dù không thể sánh được với nhạc gia nhưng nhạc phu nhân cũng không thể dễ dàng nói động là có thể động được tới mình chương ba trăm chín mươi lăm xin bà hãy tha thứ cho tôi thêm lần nữa nhạc thính phong bên này bỗng gọi một cuộc điện thoại alo khúc kính anh họ của cậu lần trước chẳng phải nói có một người tên trương nhã đang cho vay nặng lãi c h o anh ấy sao đúng đúng là cái người thiếu một vạn mà chưa trả được rồi bị bà ta gọi người tới đánh chết đó đúng là chuyện này đấy báo cảnh sát đi nhạc thính phong vừa dập máy lại gọi một cuộc nữa tống triều nhà hạ lan có hai căn trung cư thuê ngắn hạn đang xây d ở đúng không tháng trước chẳng phải có người gửi đơn kiện nói có vấn đề về chất lượng đúng không lại còn cắt xén tiền lương của nhân viên b ư ớ c người ta nhảy lầu tự sát một công trình cặn bã như thế mà còn để cho xây ả cả hạ lan phu nhân hạ lan vương niên và hạ lan tu sắc đều ngẩn ra nhạc thính phong nhẹ gõ tay lên đầu gối anh miễn cưỡng nói tất nhiên là tôi muốn nuốt chỗ đấy rồi tôi muốn xây một trung tâm thương mại tôi thích mảnh đất đó rồi cứ giữ để đấy sau nát b é t mất không bằng sớm nuốt cho rồi nhạc thính phong dập máy thấy tất cả mọi người đều đang nhìn anh hạ lan phu nhân quên cả cái đau trên mặt không dám tin nhìn chằm chằm nhạc thính phong cái tên trương nhã cho vay nặng lãi mà nhạc thính phong nói tới chính là bà ta bà ta dùng tên giả để làm ăn bên ngoài bà ta tưởng sẽ không ai biết được nhưng không ngờ bốn nhạc thính phong lại biết hết còn hai căn c h u n g cư thời hạn của hạ lan ra đang được xây dựng hồi tết bị b ù n g ra vụ cắt bớt tiền công của công nhân bức người ta nhảy lầu khi đó gia đình hạ lan đã dùng tiền để bịt miệng không để giới truyền thông biết nhưng sau đó lại lòi ra vụ chất lượng không bảo đảm dù có xây dựng tốt thì cũng là căn nhà không an toàn nhưng chuyện này trên cơ bản chỉ có nội bộ trong nhà họ hạ lan mới biết được đã phải bỏ cả khoản tiền lớn ra để áp xuống nhưng không ngờ được nhạc thính phong lại biết tất cả hơn nửa năm chỉ một cuộc điện thoại cũng có thể bước họ vào đường cùng hạ lan phu nhân không ngừng đổ mồ hôi tay nhạc thính phong cười ha h a sao không nói gì nữa rồi mẹ mẹ cứ đánh tiếp đi không cần nhìn con đâu con cứ gọi mấy cuộc điện thoại thôi không ảnh hưởng tới mọi người đâu tất cả sự uy mãnh mà nhạc phu nhân tích tụ lại đã bị một cuộc điện thoại của nhạc thính phong làm gián đoạn bà không biết nên nói gì nữa bà liền nhìn về phía yến thanh ti yến thanh ti bước về phía nhạc phu nhân ôm lấy vai bà bác gái không bằng hôm nay mình cho một lũ mắt chó xem xem rốt cuộc cái gì mới thật sự là ỷ thế hiếp người đi hạ lan tu sắc vội nói mẹ sáu mẹ mẹ mau xin lỗi bác nhạc và chị thanh ti đi con biết mẹ không cố ý nói vậy mà hạ lan phu nhân bỗng tỉnh táo lại cuối cùng bà ta cũng biết bản thân mình đã phạm phải bao nhiêu sai lầm nhạc phu nhân không chỉ đơn thuần là nhạc phu nhân bà còn là đại tiểu thư của tô g i a ở tô thành nhà mẹ đẻ của bà ta không hề thua kém nhạc ra một chút nào hết hai gia đình này gia đình nào cũng có thể đẻ chết nhà hạ lan như một con kiến nếu như còn bắt tay với nhau vậy bảy chẳng phải họ không còn đường sống nữa sao nghĩ tới đây hạ lan phu nhân bỗng thấy kinh hãi mặt hạ lan phu nhân đau rát nhưng bà ta vẫn cố nhịn cơn tức giận trong lòng vội văng nói chị tô xin lỗi xin lỗi chị tôi bốn trước đây tôi lúc nào cũng tự cho mình là đúng tôi năm tôi xin lỗi chị thấy chị tốt tính nên lúc nào cũng đối đầu với chị năm sau này tôi sẽ không như vậy nữa tám chương ba trăm chín mươi sáu bà ta tưởng rằng con là hồ ly tinh kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc người khác cứ thấy chị tốt tính nên tôi cứ gây chuyện với chị khắp nơi bảy sau này tôi sẽ không như vậy nữa chị nể tình chúng ta quen biết với nhau bao năm nể tình sáu cha tôi tốt xấu gì cũng vì cứu n g à i t ô n nên mới chết xin chị tha thứ cho tôi thêm một lần được không hạ lan phu nhân nói ra những lời này thấy trên mặt càng đau hơn như thể vết thương bị rác ớt lên đau c a y và nóng x á u bà ta cũng chẳng còn chút thể diện nào nữa rồi thấy yến thanh ti đang cười nhạo nghĩa mai mình cơn tức giận và xấu hổ trong lòng bà ta càng tăng lên chị thanh ti à thật ra mẹ em cũng không cố ý n h ầ m vào chị đâu thật sự không phải thế đâu bà ấy bốn bà ấy chỉ tức giận vì anh trai em với anh thính phong đều thích chị lại thấy nhiều tin đồn trên mạng đều bôi nhọ chị nói chị là bốn là bốn là bộ nhí là hồ ly tinh nên bà mới hiểu lầm chị thôi thật ra mẹ em là người rất ngay thẳng bà chia mũi nhọn vào chị chẳng qua là vì tin những lời lẽ trên mạng thật xin lỗi em thay bà xin lỗi chị đây cũng là lỗi của em không kịp thời ở bên khuyên bà chị thanh ti em biết chị không phải là người như vậy thật xin lỗi rất xin lỗi chị mong chị có thể tha thứ cho em cả mẹ hạ lan tú sắc gập người xuống trước mặt tiến thanh ti những lời cô nói rất có sức thuyết phục nghe cứ như thật vậy quan trọng là vẻ mặt lúc nói và cả cơ thể đều không lộ ra bất cứ h áy náy nào khiến người ta không cảm nhận được thật giả nếu thật như những gì hạ lan tú sắc nói nguyên nhân hạ lan phu nhân ghét cô nhằm vào cô là vì điều này vậy tất cả đều có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng vì không có người mẹ nào trước khi hiểu được con người y ế n thanh t i sẽ thích nổi cô chẳng phải ngay đến nhạc phu nhân hồi mới đầu cũng rất ghét cô sao y ế n thanh t i còn nhớ nhạc phu nhân khi ấy từng gọi cô là tiểu yêu tinh nước kia tiến thanh ti lạnh lùng nhìn không nói gì cô nheo mắt lại nhìn hạ lan tú sắc cô không biết hạ lan tú sắc nói thật hay giả nếu là thật thì còn tạm chấp nhận được nhưng nếu là giả vậy cô bé này thật sự bày quá giỏi không nói tới việc cô vờ như thật chỉ dựa vào lý do này thôi người bình thường cũng không thể nghĩ ra được cô gái này thật sự đơn thuần vậy sao hoặc l à tám nham hiểm đến đáng sợ hạ lan tú sắc thấy yến thanh ti mãi không nói gì sốt ruột tới n ỗ i mắt rừng rừng vội nói anh hai chín anh nói giúp mẹ đi dù sáu dù sao thì cũng là mẹ của mình anh từng cứu chị thanh ti anh nói chị ấy chắc chắn sẽ nghe hạ lan phương niên đi tới bên cạnh vẫn chưa nói gì một lát sau mới đứng dậy anh tới trước mặt y ế n thanh ti nói thanh ti xin lỗi tôi thay mặt mẹ tôi xin lỗi em mong em có thể tha thứ cho bà nếu hỏi người khó xử và người xấu hổ nhất ở đây là ai người đó không phải là hạ lan phu nhân mà chính là hạ lan vương n i ê n ai cũng thấy là mẹ anh cứ luôn cố tình gây sự luôn tắc oai tắc quái b à có năng lực gây chuyện nhưng lại không có khả năng giải quyết dứt điểm còn bị nhạc phu nhân t ắ t cho lật mặt nữa một bên là người mẹ lúc nào cũng thích gây sự một bên là người con gái mình yêu và người bạn thân nhất giờ anh phải làm thế nào đây hạ lan phương niên thật sự rất muốn rời khỏi đây nhưng anh có đi nổi không đó là mẹ đẻ anh không phải ai khác anh phải làm thế nào anh chỉ có thể mặt dày đ ứ n g đó xin yến thanh ti tha lỗi cho mẹ anh một lần yến thanh ti khẽ đáp được tôi đồng ý với anh anh cứu tôi một lần tôi từng hứa với anh chỉ cần là chuyện không đi ngược lại với nguyên tắc của mình tôi đều có thể giúp anh chương ba trăm chín mươi bảy cô là đồ hồ ly tinh cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông khoảnh khắc này hạ lan phương niên cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp lại hiến thanh t ì được nữa giờ anh được tính là gì đây lấy ân báo đáp lấy ơn ra để uy hiếp người khác dựa vào chuyện này thôi hạ lan vương nghiên đã cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể giành lại được yến thanh ti nữa anh có thể lấy gì ra mà tranh giành nữa đây huống hồ tình huống của nhà hạ lan không phải anh không biết ngay đến bản thân anh còn muốn chạy đi làm luật sư chứ không muốn tiếp quản gia nghiệp của gia đình chẳng lẽ còn nghĩ tới việc cướp yến thanh ti về cùng anh đối mặt với những thứ không sạch sẽ này của nhà hạ lan sao cảm ơn em năm ngoài mấy chữ này ra hạ lan phương niên không nói thêm bất cứ điều gì nữa hạ lan tú sắc lau nước mắt trên mặt cảm ơn chị thanh ti cảm ơn chị tám cô vươn tay kéo tay háo hạ lan phu nhân mẹ chị thanh ti không phải là người như vậy đâu con đã nói với mẹ từ lâu rồi những tin đồn trên mạng toàn lừa người ta hết mẹ đừng có tin nếu như chị thanh ti thật sự tồi tệ như vậy anh con với anh thính phong sao lại đều thích chị ấy chứ cô gái được hai người họ thích thì sao có thể tồi tệ được sao t i ế n thanh ti kinh ngạc nhìn hạ lan tu sắc cô không biết liệu có phải cô đã nghĩ nhiều rồi không tại sao cô cứ cảm thấy hạ lan tu sắc luôn đặc biệt nhắc tới chuyện nhạc thính phong và hạ lan phương nghiên cùng thích cô tại sao những gì cô ta nói không hề giúp cô cãi lại nhưng điều đó m à như ám chỉ cô là một con hồ ly tinh cùng lúc quyến rũ hai người đàn ông vậy tiến thanh ti nhìn những người khác ngoài nhạc thính phong sắc mặt vẫn luôn kém ra những người khác dường như bốn đều không có gì bất thường tiến thanh ti lại nhìn hạ lan t ú sắc cô còn trẻ tươi mới dáng vẻ xinh đẹp mặt bầu bính như trẻ con hai mắt to sáng long lanh hồng hồng vẫn còn nước mắt đọng lại yến thanh ti áp chế cơn nghi hoặc trong lòng xuống c h ắ c năm là câu nghĩ nhiều rồi cuối cùng dưới sự năn nỉ của hạ lan tu sắc hạ lan phu nhân liền nói với yến thanh ti xin lỗi cô yến tôi bảy quả thật có thành kiến rất lớn với cô tôi cũng như bao người tôi đều rất ghét kẻ thứ ba khi ấy năm khi ấy có người nói với tôi cô phá hoại tình cảm của thính phong và cô yến như kha mà yến như kha lại là cô ruột của cô cho nên tám tôi mười bốn có thành kiến với cô mong cô thứ lỗi nghe thì có vẻ hạ lan phu nhật thật sự nhận sai rồi nhưng năm lời của bà ta mà dịch lại thì lại là tôi sai thật nhưng nguyên nhân là vì tôi coi cô là kẻ thứ ba nhưng cô quả thật là kẻ thứ ba mà tôi ghét vậy cũng là chuyện đương nhiên sau khi hiểu được ý bà ta y ế n thanh ti chỉ muốn nói mẹ nó bà đây thật muốn nhúng mặt mày xuống cống m à nhạc phu nhân cười ha hả ồ xem ra cũng cảm xúc phết đấy những kẻ làm bồ nhí thì vẫn là bồ nhí thôi tôi còn nhớ năm ấy khi bà được gả cho hạ lan sùng v ă n người ta còn có một vị hôn thê nữa cơ mà vẻ mặt của hạ lan phu nhân vừa t ố t lên tức khác lại biến đen như gan heo nhạc thính phong từ đầu tới cuối vẫn im lặng anh cảm thấy bà chủ nhà anh mà đi người khác thì còn độc gác hơn là đi anh nữa hiến như kha làm không khí một hồi cuối cùng vào đúng lúc này lại lên tiếng xin lỗi chuyện này tôi nghĩ tôi vẫn nên tự mình giải thích một chút mọi người đều hiểu lầm chuyện trước đây rồi khi ấy tôi bày như bị q u ỷ ám một lòng chỉ muốn được gả cho thính phong nên mới cố ý bịa đặt với bên ngoài là tôi là hôn thê của anh ấy lúc đó vì ngẫu nhiên có một cơ hội tôi giúp đỡ bác nhạc một chuyện nhỏ thính phong nhớ tới chuyện ấy cũng không vạch trần tôi luôn kết quả lại gây đến nhiều rắc rối cho mọi người như vậy thật sự rất xin lỗi chương ba trăm chín mươi tám mục đích của tôi chính là khiến các người chết hết sắc mặt hạ lan phu nhân càng khó coi hơn ban n ã y bà ta muốn kéo hiến như kha ra để rời sự chú ý còn có thể bóp méo hiến thanh ti và hiến như kha không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình hiến như kha người phụ nữ này liệu có dễ bảo đến vậy không khoe môi hiến thanh ti dương lên hạ lan phu nhân nói cũng không sai tôi quả thật chẳng phải hạ người tốt đẹp gì sở trường giỏi nhất của tôi chính là quyến rũ người đàn ông của người khác riêng điểm này thì bà không cần phải nghi ngờ có điều mệnh của tôi cũng không tốt như hạ lan phu nhân có thể gạt được cả vợ chưa cưới của người ta ra để gả vào nhà hạ lan sinh được một đôi trai gái ngồi vững trên chiếc ghế hạ lan phu nhân chật c h ư ợ n đúng là người kẻ đại thắng m à khoe miệng hạ lan phu nhân hơi nhếch lên bà mạnh hơn những kẻ khác kẻ chiến thắng có là gì bà ta còn muốn để con trai con gái của mình cũng trở thành người chiến thắng nữa hạ lan phu nhân xem thường yến thanh ti từ tận tâm khảm cản đường con gái bà ta không nói lại còn quyến rũ con trai bà ta con tiện nhân này sao bà ta có thể tha cho cô được chứ hạ lan tú sắc khó khăn lắm mới bình ổn được cục diện giờ lại khai triển lớn rồi khi cô đang lo lắng vừa hay bác sĩ tới bảo cả ba người phải đi kiểm tra vì lúc bị nổ y ế n thanh ti được hai người đè lên người cho nên cô không bị thương kiểm tra nhanh rồi ra luôn y ế n như kha tới chỗ cô nói nói chuyện riêng một chút đi y ế n thanh ti cười lạnh được thôi cô có thể nhìn ra hôm nay y ế n như kha tới đây có vẻ như không phải là vì nhạc thính phong cũng không phải vì hạ lan phương niên cô ta chỉ muốn gặp riêng cô thôi hai người đi tới cửa thoát hiểm dừng lại chỗ góc ngoặt ở cầu thang bộ không đợi y ế n như kha mở miệng y ế n thanh ti đấm một cái thật mạnh vào bụng cô ta y ế n như kha không kịp phong bị y ế n thanh ti đánh rất có kỹ thuật sau khi đấm xong y ế n như kha đã dựa vào tường đau tới nỗi có quắp cả người lại y ế n thanh ti thu tay lại nói cảnh này tôi đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần rồi gặp cô lần nào thì đánh cô lần đó đánh tới khi tôi chết hoặc cô chết mới thôi tiến như kha đau tới nỗi vặn vẹo mặt m ũ i mày mười mày mười ba tiến thanh ti cười tàn nhẫn giữa hai chúng ta hoặc cô chết hoặc tôi sống chỉ cần tôi còn sống một ngày nào thì ngày đó tôi sẽ khiến cô sống cũng không yên ổn tiến như kha ôm bụng từ từ đứng dậy cô muốn hòa giải với cháu có được không tiến thanh ti cười lạnh cô nghĩ xem có thể không sắc mặt tiến như kha tái nhận trên trán còn đổ mồ hôi vì đau đớn cô ta nói thật ra giữa hai chúng ta cũng không cập h ừ a o á n gì trực tiếp bất kể cháu có tin hay không cô lúc nào cũng đều muốn hòa giải mối ân o á n này với cháu sau này dù tốt hay xấu kể cả tới lúc cô chết hai chúng ta tám cũng không động tới nhau nữa được không nụ cười trên gương mặt y ế n thanh ti càng g i ữ tận hơn vậy sao cô muốn không liên quan gì tới nhau như thế nào tôi cũng rất tò mò đấy y ế n như kha cắn răng nói cháu tin cũng được mà không tin cũng được hôm nay cô đặc biệt tới tìm cháu không phải vì chuyện gì cả chỉ muốn nói với cháu cô không có bất cứ sự uy hiếp nào với cháu hết nếu như cô thật sự muốn trả thù cháu vậy chiều qua cô đã không cần phải nói với hạ lan phương nhiên rồi cô chỉ cần đợi tới lúc cháu chết không phải là được rồi sao mục đích của cô tôi không cần biết tôi chỉ cần biết mục đích của tôi là được rồi mục đích của yến thanh ti vẫn chưa từng thay đổi đó chính là khiến tất cả người trong gia đình họ yến phải chết hết yến thanh ti trước đây cô có ác ý với cháu nhưng giờ câu nghị thoáng ra rồi cô không muốn tranh nhạc thính phong với cháu nữa cô cũng sẽ không tới gần anh ấy giữa chúng ta xóa bỏ tất cả đi chương 399, dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của nhạc thính phong hiến thanh ti nheo mắt nhìn y ế n như kha cô bông phát hiện ánh mắt cô ta có gì đó rất kỳ quặc cô ta đang khẩn cầu y ế n thanh ti hiểu y ế n như kha hồi nhỏ khi ở quê yến như kha vẫn luôn sống với cô cho nên cô hầu như có thể hiểu rõ được con người y ế n như kha y ế n như kha của hôm nay dường như có chút khác so với thường ngày y ế n thanh ti áp chế nỗi nghi hoặc trong lòng xuống nếu tôi nói không được thì sao y ế n như kha cắn răng nói cô chỉ muốn làm một cuộc trao đổi với cháu trao đổi cái gì bí mật của hai chúng ta bảy chuyện cháu ở nước e m mở cô sẽ không nói với bất cứ ai còn những chuyện của cô đã là bảy hy vọng cháu cũng đừng nói ra y ế n thanh ti siết chặt tay lại đang nghĩ xem có nên đánh không bí mật của hai người năm y ế n thanh ti nghĩ cô đại khái biết là chuyện gì rồi đ ô n g yến như kha nhìn về phía sau y ế n thanh ti nói cô có việc đi trước đây nếu cháu cảm thấy được vậy thì gọi điện cho cô câu nghĩ chắc cháu biết số điện thoại của cô rồi còn nữa hai nạn hôn qua cháu gặp phải đúng là cô có nhúng tay vào nhưng người ra tay thật sự không phải là cô hiến như kha vội vã rời đi hiến thanh ti thấy bóng lưng cô ta liền nhíu mày lại không đúng sáu hiến như kha có gì đó rất kỳ quái dáng vẻ hiến như kha bước đi không giống với trước kia hoặc tự bản thân cô ta không phát hiện ra lúc cô ta bước đi sẽ hơi giống hình chữ bát tuy không nghiêm trọng nhưng có thế nào vẫn có thể nhìn ra đặc biệt là lúc đi nhanh nhưng hôm nay lại không có một người ngay đến thói quen bản thân mình còn không phát hiện ra đỗng một ngày lại thay đổi chuyện này có khả năng không yến thanh ti càng thấy ngờ vực hơn câu nghĩ tới ánh mắt ban náy của yến như kha nhìn về phía sau lưng cô yến thanh ti quay phát lại thấy một tà áo vút qua yến thanh ti cười lạnh hạ lan phu nhân có chuyện gì ra đây nói xem để tôi xem một con hầu như bà trở thành một quý phu nhân rốt cuộc con mẹ nó có bao nhiêu tôn quý muốn nghe trộm người ta nói chuyện thì tôi để bà nghe cho đủ luôn tiện thể bà cũng nói tôi biết xem rốt cuộc bà dùng cách nào mà đúa múc t r ò i được mâm son tôi là một con khốn thì bà cũng chỉ là một con đĩ đều không phải thứ tốt đẹp gì bà thử dạy tôi xem để tôi cũng s á u choi thử xem nào cuối cùng hạ lan phu nhân cũng bị yến thanh ti chửi tới mức không nhịn được bà ta tái mét cả mặt ánh mắt tràn ngập lửa giận hận không thể bóp chết được cô hạ lan phu nhân thấp giọng nói cô yến cô đừng tưởng phương niên nó hơi thích cô thì cô thật sự cho mình là giỏi trước đây tôi nể mặt nhạc phu nhân nên mới không thèm chấp n h ậ n với cô nhưng trong mắt tôi cô còn không bằng kẻ ăn mày bên đường một con hát tốt nhất cô đừng có vọng tưởng về thứ không thuộc về mình t i ế n thanh ti mang theo ý cười cô cười mị hoặc con mụ này thật đúng không thể khiến người ta buồn nôn hơn được nữa chẳng hiểu mấy thứ cao quý kia móc ở đ â u ra cô đợi hạ lan phu nhân nói xong mới nói phải tôi là một con hát nhưng con trai bà lại thích tôi cả nhạc thính phong nữa anh ấy cũng thích tôi đây thôi bà dám động vào tôi thử xem dù sao một con khốn như tôi hiện tại cũng đang là người phụ nữ của nhạc thính phong nhạc phu nhân đứng về phía tôi cẩn thận bác gái lại tát cho bà một cái lật mặt rơi cả răng đấy ai bảo một con yêu tinh như tôi giỏi như vậy làm gì chỉ cần tôi muốn tôi có thể khiến cả chồng và con trai bà đều phải lăn lên giường của tôi đấy mười thiếu hai trang tôi không chịu nổi nữa rồi lại dạy viết tiếp đây hiến như kha có thật sự thay đổi theo hướng tốt rồi không hạ lan tú sắc rốt cuộc là hạ người thế nào sau đây cứ từ từ xem tiếp đi chương bốn trăm đàn ông lại thích loại đê tiện như tôi đấy nói xong trước gương mặt tái xanh của hạ lan phu nhân hiến thanh ti lại bổ thêm một câu đương nhiên hiện tại tôi không có làm như vậy dù sao thì tôi cũng là người phụ nữ của nhạc thính phong nhưng vận khí của bà đúng là không tệ có thể tránh thoát được một kiếp giờ sắc mặt của hạ lan phu nhân lại chuyển sang tối đen giờ bà ta chỉ có thể mắng ra ba chữ đồ đê tiện t i ế n thanh ti giang tay nhún vai còn không phải thế sao đàn ông bây giờ lại thích loại đê tiện như tôi đấy chứ cái loại kỵ nữ vừa già vừa xấu như bà ai có thể nuốt nổi chứ xem ra bà ở hạ lan ra cũng chẳng khá khẩm lắm nhỉ một người chồng ngay cả sống chết của con trai mình đều không quan tâm thì còn có thể ân cần hỏi han chăm sóc vợ mình được sao nói không chừng địa vị của bà trong lòng ông ta còn không đáng giá bằng một đồng tôi còn tưởng bà thông minh lỗi lạc thế nào hóa ra cũng chỉ là hạ ngu xuẩn người thông minh giờ chắc chắn giờ sẽ đi nịnh vợ chồng mình lôi kéo ông ta nhưng hạ lan phu nhân thì còn muốn gây thủ chuốc oán khắp nơi những gì yến thanh ti nói không khác gì một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào ngực hạ lan phu nhân sáng sớm hôm nay bà ta đã cãi nhau với chồng vì chuyện này nhưng không có tác dụng bà ta luôn giả bộ với bên ngoài là địa vị của bà ta trong gia đình rất cao nhưng thực tế thì như nào thì trong lòng bà ta là người rõ ràng nhất chồng bà ta bên người có người đàn bà khác và không chỉ có một người bà ta biết chuyện này nhưng biết thì làm thế nào chỉ có thể làm như không biết chỉ cần tao vẫn là phu nhân của hạ lan ra một ngày thì tao vẫn có thể giấm chết mày như một con kiến tiến thanh ti đi được vài bước liền dừng lại tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện cô xoay người tiến về phía hạ lan phu nhân nghiêm túc nói mặt của bà đều bị đánh sưng lên rồi cũng không nhẹ đâu hạ lan phu nhân một tiếng b ả n thai giòn tan vang lên khắp khu thang bộ tiến thanh ti vẫy vây, vây bàn tay đang tê dại của mình đi theo lối cửa thoát hiểm rồi quẹo phải trở về hành lang đúng lúc nhìn thấy nhạc thính phong và nhạc phu nhân đi ra nhạc thính phong nói con đã nói không có chuyện gì c ò n muốn kiểm tra cái gì nữa không phải lãng phí thời gian sao nhạc phu nhân chọc chọc chán của nhạc thính phong kiểm tra một chút thì làm sao kiểm tra không có chuyện gì thì càng an tâm hơn chứ có thế mà đã mất kiên nhẫn được được con kiên nhẫn là được chứ gì hai người vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy yến thanh ti đang muốn gọi cô lại thì đúng lúc nhìn thấy hạ lan phu nhân đi sát sau lưng cô sắc mặt hai người liền biến nhạc thính phong lập tức bước lên hai người đi đâu vậy yến thanh ti v ư ớ t v ư ớ t tóc ở thì hạ lan phu nhân nói muốn đơn độc nói lời xin lỗi với tôi hai người chúng tôi vừa tiến hành trao đổi một cách thân thiện tôi cũng khá hài lòng với thái độ của hạ lan phu nhân không tin hai người có thể hỏi bà ấy hạ lan phu nhân tức đến mức muốn xé nát gương mặt của yến thanh t i nhưng giờ đang ở trước mặt nhạc phu nhân bà ta có thể làm gì cơ chứ chỉ có thể nuốt cơn tức vào lòng đúng đúng là như vậy nhạc thính phong khẽ đảo mắt qua gương mặt của hạ lan phu nhân trong lòng thầm bật cười dự la lại ngậm bồ hòn làm n g ọ n vết bạt thai của tiểu lao thái thái còn chưa phai nhạt giờ lại bổ sung thêm một một dấu tay nữa nhạc thính phong đưa tay ôm lấy thắt lưng của yến thanh t i xem ra cũng vui vẻ phết nhỉ mẹ chúng ta về thôi nhạc phu nhân gật đầu ư m、um, tức tốc về nhà thôi hạ lan phu nhân siết chặt tay nhìn ba người dắt tay nhau rời đi cứ như một gia đình vui vẻ ấm áp phía sau vang lên tiếng của hạ lan phương n i ê n mẹ chúng ta cũng đi thôi bà ta đột nhiên xoay người giơ tay tắt một phát vào mặt hạ lan phương n i ê n